tiên đế trùng sinh tác giả lam phong thực hiện nhật linh các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phun chương ba trăm linh một nguyên mán thần tiễn trong đại sảnh mọi người thấy chiêu này thì mặt xanh mét huyết mà đại nhân này người thật còn chưa đến mà ảnh ảo đã hiện ra giữa không trung hơn nữa uy thế của ảnh ảo này còn lớn hơn chục lần trăm lần so với ito musashi điều này quả thật khiến người ta kinh ngạc Đặc biệt là tia chớp màu đỏ máu kia khiến người ta sợ hãi tới nỗi suýt hét ra thành tiếng, sắc mặt lục tinh hà rất nặng nề, anh ta lặng lẽ vận nội kinh muốn dồn toàn lực để ra tay, nhưng ngay lúc này, Diệp Thành lại phất tay, nói, anh lui xuống đi. Lúc này lục tinh hà dù sao cũng chỉ mới luyện những chiêu nhập môn của tinh tà kiếm phổ, tuy có thể dùng nội kinh để đánh bại Arthur nhưng nếu muốn đối đầu với ảnh ảo của một huyết ma thì vẫn còn kém xa. Chỉ xem uy thế của ảnh ảo này là Diệp Thành đã đoán được tu vi của huyết ma, tuyệt đối sẽ không thua tinh tà lão nhân, vậy thì ác hẳn là cảnh giới huyền tiên, không ngờ ông lại coi trọng người này như vậy, lại còn đưa ảnh ảo của mình vào trong hình sam, nhưng tôi đã luyện thành kim đan rồi, đừng nói là một ảnh ảo còn con, cho dù là người thật thì tôi cũng có thể giết được." Diệp Thành hừ lạnh một tiếng, vu một cái vào không trung, luồng linh khí hệ thủy màu lam Linh khí hệ mộc màu xanh lá và linh khí hệ kim màu vàng kim tu hội trong cơ thể Diệp Thành bộc phát ra, cuối cùng biến thành một luồng ánh trăng màu bạc. Ánh sáng này vừa xuất hiện là tất cả gió trên thế giới này đều ngừng lại, mọi người cảm thấy linh hồn của mình dường như đều biến mất dưới ánh sáng chiếu rọi. Sau khi Diệp Thành tu thành kim đan thì các chiêu thức cũng mạnh lên nhiều, sức mạnh mà anh đang thể hiện ra bây giờ chính là chiêu thức bật cao hơn của Nguyện Huyền Vũ lúc trước, Nguyệt Màng Thần Tiễn, chỉ trong nháy mắt. Ánh trăng lấp lánh kia đã biến thành một mũi tên nhỏ bé tinh xảo, trông như mũi tên đồ chơi của Cupid vậy, nhưng mũi tên của Cupid khiến người ta đắm chìm vào tình yêu, mà nguyệt mang thần tiễn của Diệp Thành lại khiến người ta hồn bay phách tán. Mũi tên này vừa xuất hiện, dưới đánh được 9 tầng địa ngục, trên bắn được thiên thần. Thực ra chiêu này là tuyệt học của ân U Liên, thuộc hạ trung thành nhất ở kiếp trước của anh. Giờ anh cũng học theo mà dùng, đôi mắt Diệp Thành ánh lên sự hoài niệm ảnh ảo ma thần đó dường như cảm nhận được nguy cơ nên quay đầu lại hình như định làm gì đó nhưng diệp thành đâu có để ý đến ông ta anh phất tay quát khẽ đi veo một tiếng nguyệt mang thần tiễn bay nhanh như tia chớp kéo dài thành một đường màu bạc trong không trung nháy mắt đã bắn trúng ảnh ảo kia tia chớp màu đỏ đáng sợ lại không chịu nổi một đòn trước mặt thần tiễn nó bị đâm xuyên qua rồi biến mất tầm Mà ảnh ảo của huyết ma lấy tay chắn trước ngực nhưng chỉ nháy mắt đã bị đâm xuyên thành một cái lỗ rồi xoáy một cái. Tất xả đều biến thành những đốm sáng tản đi. Mọi người thấy thế thì ai nấy đều trợn mắt há mồm. Bỗng chốc cả quán trọ bằng lai like đều im phăng phắc. Mà Arthur thì ngơ ngẩn như mất hồn. Gã quỳ xuống đất kêu gào. Sao có thể thế được? Huyết ma đại nhân là vô địch mà. Sao có thể thua được? Không thể nào. Anh xuống dưới đó mà hỏi đi. lúc tinh hà hừ mạnh một tiếng. Nhất kiếm chém tới không hề nương tay, anh chỉ là một võ thánh còn con mà thôi, sao dám giết tôi hả, huyết minh sẽ không thà cho anh đâu, a thờ điên cuồng kêu gào, gã vận nội kình, canh khí toàn thân tỏa ra xung quanh, gã chắp hai tay lại, muốn kẹp lấy kiếm của lục tinh hà, đáng tiếc lục tinh hà luyện tinh tà kiếm phổ, tuy cũng chỉ là công pháp kém thuộc bậc dưới trong ngân hà nhưng suy cho cùng thì vẫn là công pháp tu tiền, dưới kiếm khí tỏa ra ánh sao rực rỡ. Arthur dùng tay không bắt lấy thanh kiếm nhưng kiếm khí cuồn cuộn đã phá vỡ lớp ma khí quanh người gã, xoắn nát lục phủ ngũ tạng và lồng ngực của gã. Cho dù đại la thần tiên đến thì cũng bó tay. Sao anh dám giết tôi? Hai mắt Arthur trợn trừng, ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng, cứ như là không dám tin gã vâng lệnh huyết ma đại nhân đến đây để đánh thức hắc y giáo chủ tứ chính, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành mà đã chết ở đây rồi. Esso. Đáng tiếc cuối cùng gã vẫn không phải là quỷ hút máu thuần trùng nên cùng lắm chỉ chống đỡ được nửa phút, sau đó liền tắt thở, chết rồi đấy hà, đường thi vũ trợn trừng mắt, vẻ mặt không thể tin được. Một phút trước Arthur còn gọi ảnh ảo của huyết ma ra, cô ta còn nghĩ là mọi người sẽ chết hết ở đây, chỉ có Diệp Thành là miễn cưỡng thoát được, nhưng không ngờ chỉ nhoái cái mà ảnh ảo đã tan biến, Arthur thì chết, rốt cuộc anh ấy đã mạnh đến mức nào rồi chứ. Đường thi vũ quay đầu nhìn Diệp Thành. Cảm thấy bóng dáng anh vô cùng to lớn. Chỉ có thể ngước nhìn. Chủ nhân quả nhiên là mạnh nhất. Áo Kawasaki Uri vui mừng tới nỗi nhảy cẫng lên. Khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm tràn đầy sự hân hoàn. Áo Kawasaki Sakura cũng trợn mắt há mồm. Không khỏi khát khao ngưỡng mộ. Muốn có được sức mạnh này. Mà liễu nhược trần thì hoàn toàn cứng đờ. Hắn rúc dưới sàn. run dày nói. Sao có thể thế được? Sao có thể thế được? A thờ có bản lĩnh thần thông, hắn đã tận mắt chứng kiến, nếu không thì hắn cũng không gia nhập vào huyết Minh trở thành thành viên vòng ngoài, nhưng Diệp Thành lại càng đáng sợ hơn, đừng nói là A thờ mà ngay cả ảnh ảo của huyết mà đại nhân cũng không phải đối thủ của Diệp Thành, Diệp Thành nhìn liễu nhược trần như nhìn một đống rác, sát khí trong mắt vẫn còn nguyên, liễu nhược trần bị anh nhìn như vậy thì suýt nữa tè ra quần, hắn điên cuồng giãy ruộng, khóc to, Diệp Thành, anh mà dám giết tôi thì nhà họ liễu. Nhà họ tiêu sẽ không tha cho anh đâu, không, người họ không tha cho là anh đấy, bấy ngờ là người nói lại là đường thi vũ. Cô ta nhìn cậu chủ nhà họ liễu đã từng có phong thái bất phàm, kêu căng ngạo mạn bằng ánh mắt khinh bì, nói, liễu nhược trần, hành vi của anh đã đe dọa đến sự an toàn của quốc gia, làm tổn hại lợi ích của quốc gia. Bây giờ, tôi lấy danh nghĩa của Long Đăng để bắt anh, liễu nhược trần gằn giọng cô dám người nắm quyền của long đằng là chú tần của tôi nếu chú ấy biết thì chắc chắn chắc chắn gì cơ một giọng nói uy nghiêm vang lên ngoài cửa nghe thấy giọng nói này đường thi vũ và bạch triển kỳ đồng loạt cung kính nói thượng tướng tần ừ người đi từ ngoài cửa vải chính là tần sương ông ta mặc đồ quân lưng thẳng tắp bước đi mạnh mẽ lúc ông ta đi thì kinh phong rít gào tràn đầy uy nghiêm nhưng trong lúc đi tới chỗ diệp thành Ông ta đã thu lại uy thế của mình, khép mình lại, nói hòa nhã như một người trưởng bối. Diệp Võ Thánh, tôi là Tổng Chỉ huy của Long Đằng, Tân Sương. Xin chào. Diệp Thành bình tĩnh trả lời lại một câu rất đúng mực. Anh bắt tay với ông ta, còn áo ca Sai Uri đứng cạnh lại không vui. Cô ta vung nắm đấm nhỏ với khí thế hung dữ. Chủ nhân của tôi đã bước vào thần cảnh rồi. Ông nên gọi là Diệp Võ Thần mới đúng. Sai Uri, không được vô lễ. Diệp Thành mắng một câu, anh có thể cảm nhận được Thượng tướng Tần Sương này tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Ô, oh, nghe thấy câu nói của Áo Kawasai Sai Uri, Tần Sương không giận mà lại cười. Ông ta quan sát Diệp Thành, cười ha ha, rất tốt, rất tốt. Chương 302, Quyết chú, Diệp Thành hít mắt, anh lạnh nhạt quan sát Tần Sương. dáng vẻ vui mừng của đối phương hiển nhiên không phải là giả vờ. Vậy tại sao ông ta lại như vậy chứ? Đừng nói là đang cảm thán giới võ đạo hoa hạ lại có thêm một đấm anh tài đấy nhé. Thấy vẻ mặt của Diệp Thành, Tân Sương hình như cũng nhận ra mình đã thất lễ. Liên háng rộng hai tiếng rồi nói, khụ khụ, thất lễ rồi, Diệp Võ Thần, trở lại vấn đề chính nhé. Cậu có thể giao liễu nhược trần cho Long Đằng chúng tôi không? Diệp Thành nghe vậy thì sắc mặt tối sầm xuống, hửm. Tân Sương vội vàng phất tay, nói, Diệp Võ Thần đừng hiểu lầm, tôi tuyệt đối không có ý định bao che. Chỉ là tên này cấu kết với huyết minh nghe báo cáo của thượng tá đường thì có lẽ nhà họ liễu đã giúp đỡ hắc y giáo chủ thứ 8 trốn tránh tai mắt của chúng tôi để lẻn vào hoa hạ. Chúng tôi phải thẩm vấn chúng để tra ra huyết minh rốt cuộc có bao nhiêu người đã lẻn vào hoa hạ. Càng phải tra rõ, rốt cuộc chỉ có mình liễu nhược trần phục tùng huyết minh hay là cả nhà họ liễu đều có liên quan đến việc này. Chuyện này rất hệ trọng, mong Diệp Tiên Sư châm chức cho. Cậu yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá đắt vì tội mà hắn đã gây ra. Nghe vậy Diệp Thành trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Tuy anh luôn đứng ở trên nhìn xuống chúng sinh nhưng anh vẫn có tình cảm đối với đất nước của mình. Tất nhiên anh sẽ không hành động theo cảm tính đối với vấn đề an toàn của Hoa Hạ. Thấy anh gật đầu. Tần Sương cũng thở ra một hơi thật dài. Ông ta vớt tay. Một đội binh lính mặc đồ vũ trang toàn thân liền đi từ ngoài cửa vào. Đội này do phá quân dẫn đầu họ nhanh chóng áp giải liễu nhược trần đi lúc này tần sương mới quay người lại cười nói với diệp thành diệp võ thần lần này giết a thờ bắt được liễu nhược trần có thể nói đã lập công lớn cho hoa hạ long đằng chúng tôi chân thành mời cậu ông ta còn chưa nói xong diệp thành đã phất tay nói tôi đã hiểu ý của thượng tướng tần nhưng lúc này tôi vẫn chưa thể cho ông câu trả lời được nói tới đây anh ngẩng đầu lên nhìn vào sảnh trong nói phải cứu được bé ngốc trước cái đã Ở sảnh trong có 5 người đang đứng, lần lượt là Diệp Thành, Áo Kawa Sai Uri, Bạch Triển, Đường Thi Vũ và Tần Sương, còn Lục Tinh Hà và Áo Kawa Sakura thì không để họ vào, vì không gian trong này không lớn, bé ngốc đang nằm trên giường, cơ thể vốn tràn đầy sức sống thanh xuân giờ đã gầy chờ xương như que củi, cứ như là đã bị hút hết tất cả máu đi vậy, có thể nhìn thấy mạch máu xanh nổi gồ lên rõ ràng trên cơ thể cô bé, Diệp Thành nhíu mày. Anh đưa một luồng linh khí chữa trị hệ thủy vào khiến cô bé ho hai cái, mở bừng mắt ra, bé ngốc, bạch triển kỳ mừng rỡ kêu to, ánh mắt tràn ngập hy vọng. Mấy ngày nay ông ta đã tìm khắp những danh y của Yên Kinh nhưng không ai có thể cứu được con gái tỉnh dậy, nhưng Diệp Thành vừa nhấp tay đã làm được ngày. Trong cơn kích động, ông ta định quy xuống, đa tạ Diệp võ thần, nhưng ông ta còn chưa kịp làm thì Diệp Thành đã nhấp ngón tay lên, một luồng khí vô hình kéo ông ta lên anh nhíu mày nói rắc rối lớn đấy mọi người đều sửng sốt cho dù đối mặt với ảnh ảo của huyết ma thì diệp võ thần cũng ngây ngang kiêu ngạo không chịu cúi đầu nhưng lúc này anh lại nói ra bốn từ rắc rối lớn đấy vậy thì lời nguyền này đáng sợ đến mức nào cơ chứ đôi mắt bạch triển kỳ ánh lên sự thất vọng mặt ông ta trắng bệch liền mất bình tĩnh diệp võ thần anh hãy cứu con gái tôi xin anh hãy cứu con gái tôi tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho anh Tôi sẽ, Diệp Thành phất tay ra hiệu cho ông ta yên lặng, anh lạnh nhạt nói, yên tâm, tôi nhất định sẽ cứu cô bé. Nghe vậy bạch triển kỳ liền quỳ dạp xuống đất, ông ta thấy gánh nặng ngàn cân đè nặng trên trái tim mình đã biến mất tầm, khuôn mặt ông ta toàn là nước mắt vui mừng. Khụ khụ, bé ngốc ho hai tiếng, Diệp Thành liền quay đầu lại xem, cô bé dựa vào đầu giường, gây trơ sương, lúc thấy Diệp Thành đôi mắt cô bé ánh lên sự vui mừng. Cánh tay cô bé khẽ run rẩy, dường như định nhấc lên, nhưng ngay cả ngón tay cô bé còn không cử động nổi. Rõ ràng là đang ở trong độ tuổi thanh xuân rực rỡ 16-17 tuổi mà lại như một bà cụ già yếu. Anh, anh không phải là anh trai ngốc nghếch kia sao? Anh có đói không? Nghe vậy trái tim Diệp khẽ run rẩy, anh xoa đầu bé ngốc, nói, anh không ngốc, rất nhanh thôi em cũng sẽ không ngốc nữa. Theo động tác của anh, một bóng đen hiện lên trên người bé ngốc đó chính là huyết ma của huyết mình ông ta nhìn diệp thành cười lạnh nói thằng nhãi quả thật là cậu rất mạnh đấy có thể giết được tín đồ của ta nhưng cậu có thể hóa giải huyết chú không thể giải này được không đợi sau khi ta xuất quan thì sẽ san bằng hoa hạ rửa sạch nó bằng máu của các người buốc diệp thành gảy ngón tay đánh nát ảnh ảo của huyết ma đây chỉ là một ý niệm của huyết ma ký sinh trong cơ thể bé ngốc mà thôi còn không mạnh bằng ảnh ảo trên người a thờ Nghe vậy, Tần Sương vô cùng kinh hãi, huyết chú, thấy mọi người quay đầu lại, Tần Sương nhớ lại, nói rất nghiêm túc, lời nguyền này là một trong những lời nguyền pháp thuật cổ xưa nhất thế gian, là lời nguyền không thể phá giải. Nghe vậy, Bạch Triển Kỳ vừa mới vui mừng giờ ngã tầm xuống đất, vẻ mặt Tần Sương áy náy nhưng vẫn tiếp tục giải thích, nghe nói người chúng lời nguyền thì sức mạnh của lời nguyền sẽ đi theo người đó cả đời, ăn sâu vào máu thịt xương cốt, cứ cách bảy ngày. Máu trong cơ thể người đó sẽ bị hoại tử một nửa, phải không ngừng thay máu, không ngừng sử dụng các loại đan đực và linh thảo để cứu chữa, không ngừng dùng nguyên khí của cường giả đỉnh cấp để bồi dưỡng nguyên thần thì mới có thể sống tiếp, chứ khi người đó thực sự thức tỉnh, trở thành quỷ hút máu, tay sai của huyết ma, nếu không chấm CH, ỷ còn con đường chết, sao có thể như vậy được, đường thi vũ che miệng, mắt ngân ngấn nước, cô ta là một cô gái lương thiện. Thực sự không thể chịu nổi khi nhìn thấy tình cảnh bi thảm thế này. Sắc mặt mạch triển kỳ tuyệt vọng, ông ta phải đi đâu mà tìm những thứ linh đan rượu rực và cường giả đỉnh cấp cho con gái duy trì mạng sống đây. Diệp Thành dùng thần niệm thăm dò thì nhíu chặt mày, nói, loại huyết chú này quả thực rất khó nhận. Tôi đã dùng thần niệm để ra soát khắp cơ thể của bé ngốc thì phát hiện sức mạnh của lời nguyên này đến từ trong những mạch máu. Chứ khi cô bé có thể từ bỏ cơ thể này rồi đầu thai chuyển kiếp hoặc đoạt lấy thể xác người khác, nếu không thì mãi mãi không thể phá bỏ lời nguyền, thậm chí sẽ di truyền cho đời sau. Không hổ là lời nguyền pháp thuật cổ xưa nhất trên thế gian, anh nói vậy đã tiết lộ vô số tin tức động trời khiến mọi người kinh nhạc tới nỗi sướng sở, những thứ như từ bỏ cơ thể, đầu thai chuyển kiếp, đoạt xa sống lại, đều là những thứ mà bình thường mọi người không bao giờ nghĩ tới, không quan tâm đến đám người đang sướng sở. Mặt Diệp Thành tối sầm, anh nhíu mày trầm tư suy nghĩ, lời nguyền này cho dù là ở trong ngân hà cũng được voi là lời nguyền cao cấp, không ngờ chỉ ở một hành tinh nhỏ bé xa xôi như trái đất mà lại gặp được, nhưng mà, Diệp Thành vuốt cằm, thầm nghĩ, tại sao lời nguyền này lại khiến mình thấy quen thế nhỉ, chương 303, chữa trị cho bé ngốc, Diệp Thành thầm nghi hoặc, ngón tay anh gõ nhẹ vào đầu giường, anh nhanh chóng ngồi tưởng lại. Đột nhiên một ký ức từ rất lâu đột nhiên hiện lên trong đầu anh, mắt Diệp Thanh sáng bừng lên, phải rồi, quỷ hút máu thì đã là gì, cũng chỉ là hậu duệ lai like của huyết tộc mà thôi, cái thứ này chấm CH, ẳng qua chỉ là hàng nhái của tinh hồn huyết chú của huyết tộc thuần chủng mà thôi, huyết tộc là sinh vật sống trong bóng tối, là một quần thể lớn mạnh, cho dù là trong ngân hà thì cũng vô cùng nổi tiếng, huyết tộc mạnh về các lời nguyên pháp thuật Tinh hồn huyết chú là một trong những lời nguyền độc ác nhất trong số đó, nghe nói có thể truy giết đời chức và cả hậu duệ của đối phương. Một khi cường giả mạnh mẽ thần thông bộc phát nó ra thì thậm chí có thể giết được tổ tông một trăm đời chức và hậu duệ một nghìn đời sau của đối phương. Từng có một bậc đại năng huyết tộc dùng một chiêu tinh hồn huyết chú là giết được một chủng tộc hơn chục tỷ người. Diệp Thành cũng đã từng dùng một chiêu để khống chế chiêu đoạt hồn tim mạch của nhà họ Hà. Chiêu đó là chiêu mà tộc giao nhân tham khảo lời nguyền của huyết tộc cải tạo thành. Tất nhiên nó cũng chỉ là hàng nhái mà thôi. Nghĩ ra được điều này, Diệp Thành đã sáng tỏ hơn nhiều. Anh cười lạnh một tiếng, thầm nói, huyết ma, cho du ông là huyết tộc thuần chủng thì đã làm sao? Năm đó tôi thậm chí còn từng giết huyết đao lão tổ của huyết tộc. Nếu ông dám tìm đến tôi thì quả thật là tự tìm đường chết. Sau khi biết được thứ này chỉ là hàng nhái của tinh hồn huyết chú thì các cách hóa giải lời nguyên đã hiện lên ngay trong đầu Diệp Thành, danh tiếng của huyết tộc trong Ngân Hà không được tốt lắm. Các chủng tộc lớn kể cả nhiều tông môn của giới tu tiên đều có các phá giải tương ứng, đa dạng đủ các thể loại, phải có hơn trăm loại, nhưng phù hợp với môi trường của trái đất và tu vi của Diệp Thành thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, Diệp Thành để tay dưới cằm thầm suy nghĩ, cách đầu tiên, giết chết kẻ hạ chú. Nhưng huyết ma giờ đang là con rùa rụt đầu, hoàn toàn không biết đang ở đâu, cũng không kịp để mà tìm. Cách thứ hai là tìm một huyết tộc thuần chủng khác rồi lấy máu tươi của kẻ đó, lấy độc tấn công độc. Nhưng khoan không nói đến việc không thể tìm được huyết tộc thuần chủng trên trái đất, cho dù có tìm được thì giờ cùng lắm phần thắng cũng chỉ 50-50, chưa chắc đã giết được, thế thì chẳng thà đi giết huyết ma cho nhanh. Cách thứ ba, lời chúc phúc thần thánh của thiên sứ Quang Minh. Nhưng với tu vi bây giờ của mình thì rất khó để sử dụng, cho dù cưỡng ép sử dụng thì ít nhất cũng cần bảy bảy bốn chín ngày, đến lúc đó e là bé ngốc đã mất rồi. Cách cuối cùng là dùng linh mộc tạo hóa phủ của tộc người Thúy Ông Mộc, cần nhựa cây của gỗ Thúy Thần và phép thần thông nhân huân chi tức lại với nhau tạo thành bùa chú chữa thương, chuyên phá giải các loại bùa chú, đúng là nó rồi. Mắt diệp thành sáng lên, âm thầm gật đầu, tộc người Thúy Ông Mộc là một tộc lớn trong ngân hà. Yêu hòa bình nhưng lại có thủ với huyết tộc, thế nên họ đặc biệt tạo ra loại linh phù này để khắc chế các loại lời nguyền. Phép thần thông nhân huân chi tức là vật kèm theo của thân thể hải hoàng lưu ly, còn nhựa gô thúy thần. Cây thúy thần là vật thần thánh của tộc người thúy ông mộc, nó thần thánh giống như cây sinh mệnh đối với tộc tinh linh vậy. Ai mà muốn có được nhựa cây thúy thần thì đồng nghĩa với việc đào mộ tổ tiên họ, phải chịu sự truy sát của cả tộc thúy ông mộc, nhưng mình là song hệ kim đan gồm kim và mộc. Lại có thân thể hải hoàng lưu ly nuôi dưỡng nữa nên cho dù giờ mình vẫn chưa có thành tựu gì đột phá thì lấy một ít máu của kim đan để thay cho nhựa cây thúy thần cũng đủ rồi. Hơn nữa tên huyết ma kia dù gì huyết thống cũng không thuần trùng. Cảnh giới cũng chỉ là huyền tiên mà thôi. Lời nguyền mà ông ta hạ cũng chỉ là hàng nhái. Phá giải thứ này chắc không phải là chuyện khó. Nghĩ vậy anh lập tức ra tay. Anh gảy ngón tay. Kinh khí vô hình liền đi sâu vào huyện Trung Phủ cắt vào viên kim đan. Phát ra tiếng kim loại cọ sát, viên kim đan đó do lõi cây bạch dương vàng luyện thành, lại được nuôi dưỡng nhiều lần nên lúc này đã hoàn toàn viên mãn, toàn bộ bề mặt như được tạo thành từ thiên thạch, cứng rắn hơn cả kim cương. Diệp thành nhíu mày, lại dùng thêm cả nguyên thủy thần kiếm, két, bề ngoài viên kim đan cuối cùng cũng bị chém mở ra, trong đó chảy ra một dòng máu màu xanh nhạt sen lẫn ánh vàng kim, đây chính là máu kim đan song hệ kim một. Dòng máu này vừa xuất hiện đã khiến cả đại sảnh tràn đầy linh khí hệ kim mộc cuồn cuộn, bình hoa để ở góc thường có cắm một bông hoa đã hơi khô héo, giờ nó lại bật dậy nở bung ra, đây chính là dòng máu quý giá của kim đan, chỉ riêng linh khí ẩn chứa trong một giọt máu thôi đã đủ để sánh bằng 100 viên tử vân đan rồi, lúc này diệp thành hệt như đường tăng vậy, nếu có người ăn được anh không chừng cũng sẽ được trường sinh bất lão. Trong ngân hà từng có tà tu ngoại đạo hoặc ma tộc máu lạnh giết các đệ tử của tông môn lớn mạnh khổng lồ chính là vì để có được linh huyết của họ. Soạn, diệp thành phất tay, giọt bảo huyết đó biến thành 9 giọt. Sau đó vết thương trên bề mặt kim đan đã tự động lành lại, anh gọi nhân huân chi tức ra. Kết hợp 9 giọt huyết bảo này lại rồi vạch một đường trên không trung, nhất trời, trong không trung hiện ra một linh chú vô cùng phức tạp, phu chú này trông rất phức tạp. Bên trên cành lá xum xuê như cây cổ thụ, thậm chí còn có hoa nở. Linh phù này do huyết bảo của kim đan và có sự trợ giúp của nhân huân chi tức tạo thành, đủ để có thể cải từ hoàn sinh. Mọi người cung quanh đều trợn mắt há mồm nhìn hành động của Diệp Thành. Họ cảm thấy thứ họ nhìn thấy đã đánh đổ tam quan của họ. Thảo nào mọi người đều gọi là Diệp Tiên Sư. Xem ra cách nói song tu võ đạo và pháp thuật không phải là đồn nhảm. Quả thực cậu ấy có bản lĩnh này. Tần xương âm thầm cảm thán, ánh mắt ông ta nhìn Diệp Thành cũng dịu dàng và vô cùng tự hào, soạn, lúc này sắc mặt Diệp Thành vô cùng nặng nề, mỗi một nhát anh vạch ra đều chậm hơn một chút, cứ như đang gánh cả ngàn cân, linh phù kiểu này đều chỉ có tu sĩ cảnh giới xuất khiếu mới có thể bộc phát ra được, còn với tu vi của anh bây giờ thì hơi khó khăn, vù, cả 8 tiếng trôi qua, Diệp Thành cuối cùng cũng vẽ xong linh phù, anh thở ra một hơi thật dài sau khi đặt xong nét bút cuối cùng cả tấm linh phù phát ra ánh sáng trói mắt vô số đường hoa văn thần thánh tỏa ra ánh sáng màu lục nếu có người nhìn kỹ thì sẽ thấy hoa văn trên linh phù này tạo thành một cây đại thụ chọc trời hình dáng cái cây đó giống hệt cây sinh mệnh của tập tinh linh trong truyền thuyết chỉ mỗi linh khí cuồn cuộn mà tấm linh phù này tỏa ra đã khiến đám người vừa mệt vừa đói đã đồng hành suốt tám tiếng đồng hồ thấy người ấm hẳn lên mệt mỏi và đói khát đều may biến mất cả tạo hóa phù thành vạn chú biến mất diệp thành niệm pháp quyết ra tay ra hiệu linh mộc tạo hóa phủ nháy mắt đã biến thành một luồng ánh sáng màu lục đi thẳng vào cơ thể bé ngốc có thể bé ngốc run dày dưới ánh sáng màu lục cuồn cuộn đang chiếu rọi một luồng huyết khí bị đuổi ra từ tận sâu trong xương cốt biến thành khuôn mặt ma quỷ khá giống với huyết ma nhưng kẻ đó đã bị diệp thành dùng một luồng ánh sáng bạc thanh lọc hết ánh sáng màu lục càng lúc càng rực rỡ huyết khí trong cơ thể bé ngốc cũng càng ngày càng nhiều Đến cuối cùng ra, cơ bắp của cô bé bắt đầu phồng lên, kể từ tim đi dần dần lan ra tứ chi, cơ thể trở nên tràn đầy sức sống, căng tròn, hơi thở thanh xuân lại hiện ra, cuối cùng, một bé ngốc sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mọi người, chương 304, mẹ ruột, bé ngốc, Bạch Triển Kỳ nhanh chóng nhảy dựng dậy từ dưới đất, ôm con gái khóc không thành tiếng, bố, bố, trông dáng vẻ của Bạch Vũ Hàn lại có cảm giác như vừa mới tỉnh mộng. Ánh mắt không còn mơ hồ như trước, mà là vô cùng trong trèo, cô bé dò xét nhìn xuống bàn tay mình, sau đó mới nói, con vẫn chưa chết ư, nghe được câu này, Bạch Triển Kỳ run lầy bẩy, nhìn về phía Bạch Vũ Hàn với ánh mắt vừa vui mừng vừa khó tin, con gái, con, con, ông ta lắp bắp, nói không nên lời, vẫn là Diệp Thành lên tiếng, tình trạng ngốc nghếch của cô bé vốn là bị nguyền rùa, nay lời nguyền đã được trừ bỏ. Đương nhiên đầu óc cũng trở nên thông suốt. Tuy đã khôi phục trí óc, nhưng Bạch Vũ Hàn vẫn còn nhớ toàn bộ chuyện của quá khứ. Cũng biết Diệp Thành là ân nhân cứu mạng của mình. Cô bé cảm kích, cố sức ngồi dậy định quỳ xuống tạ ơn cùng với bố. Diệp Thành nhấp tay, một luồng sức mạnh vô hình ngăn hai người lại. Bình thản nói, trả ơn một bữa cơm mà thôi. Bạch Vũ Hàn xấu hổ không thôi. Tình hình lúc đó chỉ là cô tự cho rằng Diệp Thành là một tên ngốc nên dẫn anh về quán trọ. Bây giờ nghĩ lại có hơi ngượng ngùng, Diệp Thành vốn còn định an ủi hai bố con họ vài câu, nhưng anh bỗng nhíu mày, cảm thấy cơ thể mình chống giống, lảo đảo mấy cái suýt té ngã, dù sao linh mộc tạo hóa phù là thuật pháp rất mạnh, không phải tu sĩ kim đan có thể sử dụng được. Diệp Thành nhờ vào cơ thể hải hoàng lưu ly chống đỡ đến lúc này đã tiêu hao lượng lớn chân nguyên, trừ điều này ra, anh còn miễn cưỡng sử dụng nguyên thủy thần kiếm cắt thành một vết thương nhỏ trên kim đan trông chỉ một vết nho nhỏ vậy thôi nhưng kim đan với người tu chân mà nói gần như là ngọn nguồn sức mạnh dù chỉ bị thương chút ít cũng dễ dàng làm căn cơ lung lay nói cách khác diệp thành dựa vào tài năng tiên đế của mình và cơ thể hải hoàng lưu ly mới dám làm chuyện này đổi lại là bất kỳ người tu chân nào khác thì đừng nói là một cô bé tình cờ gặp gỡ mà cho dù là sư huynh đệ đồng môn hay thậm chí là sư phụ truyền dạy bọn họ cũng sẽ không làm như vậy chủ nhân áo kawasai uri hoàng hốt tiến tới đỡ Diệp Thành, không tự chủ nhìn về phía những người xung quanh với ánh mắt thù địch, cũng không trách được cô ta lại có phản ứng như vậy. Giờ phút này có thể nói là thời khắc Diệp Thành suy yếu nhất từ lúc trùng sinh đến nay. Nếu ai có ý định làm điều bất lợi với anh, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của áo kawa Sai Uri mà thôi. Nếu Diệp Thành dễ dàng bị người ta hại như vậy thì kiếp trước anh đã không trở thành tiên đế, cho dù là bây giờ. Có ba kẻ như Ito Musashi tới cũng chẳng sao cả, vì vậy giờ phút này Diệp Thành cũng không sợ bất kỳ ai. Hơn nữa, suy yếu ở mức này anh hoàn toàn có thể chịu đựng được, nhưng anh cố tình thể hiện ra là để thăm dò Tần Sương mà thôi. Nếu ông ta dự định nhân lúc Diệp Thành suy yếu mà uy hiếp, ép anh gia nhập Long Đằng, vậy thì Diệp Thành tuyệt đối sẽ không để tâm đến ông ta nữa. Nhưng ngạc nhiên thay, khi Diệp Thành quét thần niệm dò xét thì thấy, ban đầu Tần Sương sướng sờ. Ngay sau đó lại tỏ ra lo lắng, hơn nữa trông bộ dạng ông ta, không giống như giả vờ, Diệp Thành nhíu mày, xua tay tỏ ý mình không sao, sau đó ngẩng đầu nhìn Tần Sương, nói, tiếp theo, chúng ta bàn về chuyện Long Đằng đi, nửa tiếng sau, Diệp Thành và Tần Sương đã hiểu rõ về nhau, anh trở thành thành viên trên danh nghĩa của Long Đằng, hưởng đãi ngộ của sĩ quan cấp tá. Những gì anh phải làm cũng chỉ là lúc nào phát hiện được thành viên của huyết minh thì kịp thời báo cáo cho Tần Sương. Vì chuyện của Bạch Hàn Vũ, Diệp Thành vốn dĩ không định bỏ qua cho đám huyết minh này. Nếu là thành viên của huyết minh bị anh bắt gặp thì không chỉ đơn giản là báo cáo lên trên, mà là nhấp tay đánh chết. Hơn nữa nhìn từ các phương diện, thành viên của Long Đằng cũng vô cùng thân thiện với anh. Thế nên anh cũng không ngại treo cho mình một cái danh hiệu, miễn là không ảnh hưởng đến việc tu hành là được lôi kéo được một cao thủ thần cảnh cho long đằng thì lẽ ra tần sương nên vui mới phải nhưng sắc mặt ông ta vẫn nghiêm nghị như trước thậm chí có thể nói là do dự cuối cùng ông ta chậm rãi lên tiếng diệp võ thần tiếp sau đây tôi muốn nói với cậu chút chuyện trong nhà diệp thành hơi nhíu mày hỏi lại chuyện trong nhà phải giọng nói của tần sương rất do dự ông ta nói vài từ rồi lại dừng một lát tựa hồ sợ chọc giận tới người nghe Không biết Diệp Võ Thần, ừm, là người ở đâu, bố mẹ trong nhà có khỏe không? Diệp Thành hít mắt lại, nở nụ cười nhàn nhạt. Mấy chuyện này át hẳn long đằng các người đã điều tra được từ lâu rồi chứ nhỉ? Tần Sương bị phản kích như vậy cũng không tức giận, mà hít sâu một hơi, thản nhiên thừa nhận. Không sai, chúng tôi đã điều tra cả rồi. Vậy xin hỏi Diệp Võ Thần, cậu có từng nghĩ tới mẹ của cậu là người như thế nào không? Nghe đến câu này, Diệp Thành biến sắc. Ánh mắt nhìn về phía Tần Sương cũng trở nên lạnh lùng hơn, gần từng chữ một, bà ta, la, ai. Tần Sương bị khí thế của Diệp Thành ép lui mấy bước, giơ tay ra, cười gượng nói, không phải Diệp Võ Thần đã gặp bà ấy rồi sao, sao còn không biết. Diệp Thành sững người, trong đầu nhanh chóng nhớ lại từng mảng ký ức, không khỏi kinh ngạc kêu lên. Tần Hồng Sương, Tần Sương cười gượng đáp, phải, chính là đứa em gái đáng thương của tôi. Năm đó bố tôi được cao nhân chỉ điểm, biết hai anh em tôi mệnh khổ, nhất là khắc hỏa, nên mới cố ý đặt tên cho tôi là Tần Sương. Tên em gái là Hồng Sương, Diệp Thành. Em gái tôi chính là mẹ ruột của cậu. Nói xong lời này, ông ta nhìn sang Diệp Thành, thấy anh không có phản ứng gì thì không khỏi ngẩn ra. Sao thế? Cậu không tin lời tôi nói à? Diệp Thành bình tĩnh đáp. Tôi tin. Tần Sương nghi ngờ hỏi. Vậy sao cậu? Ông ta còn chưa nói hết câu đã bị Diệp Thành cười nhạt cắt ngang, sao tôi không có phản ứng gì ấy hả, ông nghĩ tôi nên có phản ứng thế nào, nhào vào lòng ông gọi bác sao, với sự khôn khéo của Tần Sương mà nhất thời cũng không nói được gì, ông ta có thể cảm nhận được rõ ràng cơn oán giận trong lời nói của Diệp Thành, không khỏi âm thầm thở dài, bố ơi là bố, năm xưa bố cực lực phản đối đám cưới của em gái, thậm chí không ngại đích thân đến Diệp Gia Trang bắt em gái về lại còn sử dụng thế lực của nhà họ tần cảnh cáo diệp niệm cả đời không được nhận lại vợ. Và rồi bây giờ, bố thấy con trai của em gái tài giỏi, đứng đầu thế hệ thời này, gần như có thể sánh ngang với sư phụ, thế là lại nảy sinh ý nghĩ khác. hai Thân là người của gia tộc lớn, trong mắt chỉ nhìn thấy lợi ích cũng chẳng sao, nhưng đứa trẻ này từ nhỏ đã không có mẹ thì ai sẽ bù đắp cho nó. Ông ta nghĩ như vậy, trên mặt cũng xuất hiện vẻ hồ thẹn, từ trong thâm tâm. Tần Sương cũng cảm thấy Diệp Niệm không xứng với em gái mình, cho nên năm xưa khi bố ông ta hành động như vậy, ông ta cũng không ngăn cản, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Diệp Thành. Tần Sương không kìm được run lên, thầm than, sai lầm năm đó chúng ta phạm phải, e rằng bây giờ phải trả giá rồi. linh 305, cuộc họp của nhà họ Tần, trên núi Hồng Phong, tại trang viên nhà họ Tần, trong biệt thự chính đèn nuốt sáng trưng. Mười mấy người già trẻ ngồi vây tròn xung quanh đại sảnh, người đứng đầu là gia chủ nhà họ Tần. Tần Tư Long, mặt ông ta đầy nếp nhăn, tóc mai hoa râm, nhưng tinh khí thần vẫn còn khá tốt, đôi mắt toát ra vẻ uy nghiêm. Tựa như con sư tử dũng mãnh nghỉ ngơi trong hang ổ của mình lúc về già. Tần Tư Long bình thản mở miệng, xương nhi, việc đó làm đến đâu rồi? Nghe ông cụ hỏi, mọi người đồng loạt bày ra vẻ cung kính lắng nghe. Tần Sương cũng theo đó trả lời con đã tiết lộ cho diệp thành em gái con chính là mẹ ruột của nó nhưng phản ứng của nó cực kỳ lạnh nhạt nghe đến đây tần hồng sương không nhịn được run lên người phụ nữ ngồi ở đối diện bà ấy lập tức cười khẩy một tiếng nói chị hai con trai chị cũng giỏi thật đấy có chút bản lĩnh là không nhận những người thân thích như chúng ta luôn tần hồng sương là ai chứ là nữ vương trong làng kinh doanh nổi tiếng khắp yên kinh kia mà cho dù bà ấy tỏ ra cung kính trước mặt ông cụ tần Nhưng chắc chắn sẽ không sợ đám chị em họ chỉ biết dựa vào danh tiếng của nhà họ Tần. Bà ấy tỏ ra khinh thường đáp lại, đổi lại nếu tôi là Diệp Thành. Tôi cũng không nhận cô, lúc nó còn nhỏ. Cô có từng bế nó không? Cô cho nó tiền mừng tuổi lần nào chưa? Cô có làm tròn trách nhiệm của một người gì hay không? Người phụ nữ đó là Tần Tuyết Dung, em họ của Tần Hồng Sương. Bà ta vẫn luôn ghen ghét với địa vị ở nhà họ Tần và danh hiệu Nữ Vương Giới Kinh Doanh của Tần Hồng Sương. Hôm nay bà ta định châm chọc mấy câu, nhưng không ngờ lại bị chặn họng không phản bác được. Tần Tuyết Dung chỉ đành miễn cưỡng cười nhạt. Thừ, nó còn chưa vào nhà họ Tần chúng ta mà chị đã bảo vệ nó như vậy, còn gọi Tiểu Thành Tiểu Thành một cách thân thiết. Con trai chị có nhận chị không còn chưa chắc. Lời này làm cho Tần Hồng Sương cắn chặt môi, vai rung lên, ánh mắt nhìn Tần Tuyết Dung cũng trở nên lạnh lùng. Nhưng lúc này, em trai họ của Tần Hồng Sương là Tần Trí Cường đã đứng ra giảng hòa. Được rồi, được rồi, chị hai, chị đừng nghe Tuyết Dung nói, Diệp Thành có thể quay về nhà họ Tần thì là chuyện tốt của cả hai bên. Tần Hồng Sương hừ một tiếng, không muốn nhìn Tần Tuyết Dung, nói, nếu không phải con trai tôi giỏi giang, các người sẽ có thái độ thế này sao? Trước kia anh cả là đệ tử ghi danh của ông Cụ Tiều, mấy người thấy chúng tôi có quan hệ gần nhất với nhà họ Tiều, bình thường A-dua nịnh hót, lại còn xúi rục gà thư giao sang đó. Kết quả sau này cậu cả nhà họ Tiêu cưới con gái của nhà họ Liễu, các người lập tức đổi sắc mặt, không qua lại với nhà họ Tiêu nữa, bây giờ thì nghe nói con trai tôi có bản lĩnh không thua kém gì ông Cụ Tiêu, nên mới chuẩn bị nhận lại nó về nhà họ Tần. Nói đến đây, bà ấy trở nên kích động, đập bàn quát lên, trong mắt mấy người chỉ có thứ lợi ích chết tiệt đó mà thôi, năm xưa bố bắt con về, không phải cũng vì năng lực kinh doanh của con hay sao? Trước kia con trai con không có gì nổi bật, các người còn bàn nhau tùy tiện gọi nó tới, cho nó kết hôn với con gái thứ của nhà họ liễu, bây giờ nó giỏi lên, các người lại muốn kéo nó về, các người, đủ rồi, nghe đến đây, tần tư long lập tức quát lớn, nghe thấy tiếng quát đó, tần hồng xương cắn chặt môi, không cam tâm mà ngồi về chỗ của mình, cho dù bà ấy có mạnh mẽ thế nào cũng không thể chống đối với bố mình, chống đối cả nhà họ tần. Thấy con gái như vậy, trong mắt Tần Tư Long hiện lên vẻ sâu xa khó dò, Hồng Sương, đừng tưởng bố không biết trước kia con đã làm gì, bố chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi, nghe được lời này. Tần Hồng Sương rất kinh ngạc, biết hành vi mình không tiếc tổn hại đến lợi ích của tập đoàn Thương Khung cũng phải hỗ trợ cho Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông của con trai đã bị bại lộ, lập tức chột dạ cúi gằm mặt, nhìn bộ dạng của con gái. Tần Tư Long hài lòng gật đầu. Với những gì con đã cống hiến cho nhà họ Tần, có những chuyện chỉ cần không quá đáng thì bố cũng sẽ không vạch trần nó ra, nhưng con phải biết chuyện gì con có thể làm, chuyện gì không thể. Đến bây giờ, con không còn giữ suy nghĩ đoàn tụ với thằng đàn ông vô dụng đó đấy chứ. Tần Hồng Sương nghe bố mình nói vậy sắc mặt đã trắng bệch. mình thật sự có ý định mượn sức mạnh của con trai, để tranh thủ khiến Tần Tư Long gật đầu đồng ý cho đám cưới của mình và diệp niệm. Nhưng bây giờ xem ra mọi ý nghĩ của mình đều không qua khỏi mắt bố tuy nhiên ngay lúc này tần tư long lại nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt chỉ cần con hứa với bố một chuyện bố cũng không phải không thể chấp nhận cho cái tên diệp diệp gì ấy nhỉ về yên kinh tần hồng sương chợt ngẩng đầu lên trên mặt lại không có chút vẻ vui mừng nào bà ấy quá hiểu bố mình hy vọng có thể dùng những thứ như cháu ngoại hay nhà họ tần để lay chuyển ông ấy là hoàn toàn không có khả năng Thứ duy nhất có thể khiến ông ấy giao động chỉ có lợi ích, từ trong lời nói vừa rồi của Tần Tư Long là có thể nhận ra, ông ta còn không nhớ đến tên của Diệp Niệm thì sao lại đột nhiên mở lòng từ bi, gật đầu đồng ý cho cuộc hôn nhân của mình được. Nhưng chuyện này có sức cám dỗ quá lớn, từ khi Diệp Thành ra đời, tròn 23 năm Tần Hồng Sương không gặp được chồng mình, 23 năm rồi, cho nên, dù biết rõ là bố mình chẳng có lòng tốt gì, Tần Hồng Sương vẫn cắn răng trả lời. Bố muốn thế nào, nhìn bọn họ nói chuyện với nhau có chỗ nào giống bố con chứ, cứ như là đối thủ thương trường đang tranh luận trên bàn đàm phán, đó chính là sự tàn khốc của gia tộc lớn, liên quan đến lợi ích gia tộc thì tình cảm bố con gì đó đều phải lui về sau, trên mặt Tần Tư Long để lộ biểu cảm cuồng nhiệt, mở lời, bố muốn con trai con trở về nhà họ Tần, đổi tên thành Tần Thư Vũ, có nghĩa là văn võ song toàn, trở thành cháu ngoại của bố, nghe đến đây. Tần Hồng Sương lập tức biến sắc, chuyện này không thể, con trai là con của bà và Diệp Niệm, tuyệt đối không thể đổi sang họ Tần, tuyệt đối không. Tần Tư Long từ tốn thuyết phục, Hồng Sương, việc này với con, với nó, thậm chí là với Diệp Niệm mà nói đều là chuyện tốt, chỉ cần con đồng ý, bố sẽ yêu thương thư vũ như cháu ruột, còn bồi dưỡng nó thành người thừa kế tương lai, gia chủ đời tiếp theo của nhà họ Tần. Nghe nói vậy, Tần Trí Cường bỗng nhiên biến sắc. Đứng dậy hét lớn, bác cả, sao bác có thể làm vậy được? Những người ở đây ai mà không biết con trai ông ta, Tần Thư Hoàn, vốn là người thừa kế của nhà họ Tần được mọi người công nhận, sao bây giờ tên Diệp Thành gì đó vừa xuất hiện là chiếm luôn vị trí của nó? Tần Tuyết Dung cũng phụ họa, đúng vậy, đúng vậy, cho dù thằng nhóc Diệp Thành đó có đổi tên, nhưng Trung Quy cũng là họ Diệp, dựa vào cái gì mà thừa kế nhà họ Tần chúng ta? những con cháu nhà họ tần khác có quan hệ tốt với tần trí cường cũng cuống cuồng đứng lên phản đối tiếc là bọn họ đã đánh giá thấp sự quyết đoán của tần tư long tôi đã quyết định không cần nói nhiều tần tư long vỗ mạnh vào tay vịn của ghế khiến đám người nọ sợ hãi trắng bệt mặt không dám nói thêm gì nữa khắp yên kinh này ai mà không biết ông cụ tần nhất ngôn cửu đình lời nói ra tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai làm trái chương ba trăm linh sáu điều kiện của tần tư long Tần Tư Long không nhìn đám con cháu có sắc mặt trắng bệt kia, mà chỉ nhìn chằm chằm vào tần hồng Sương, dụ rỗ bà ấy. Sao? Chỉ cần con gật đầu, 10 năm sau con trai con có thể dùng thân phận gia chủ nhà họ tần để nhìn xuống cả yên kinh này. Với thân phận địa vị như thế, bao nhiêu người dùng cả đời để theo đuổi cũng không đạt được. Hơn nữa, bố cũng có thể đón chồng con tới yên kinh để cả nhà con được đoàn tụ, cùng nhau hưởng thụ tình thân. Chẳng lẽ con không khát vọng điều này sao? Biểu cảm trên mặt Tần Hồng Sương lộ vẻ bà ấy đang giao động nhưng răng vẫn cắn chặt, không chịu trả lời. Nhưng Tần Tư Long là ai? Đó là một người thông thạo cách điều khiển người dưới, chỉ cần uy hiếp và dùng lợi ích ru rỗ, vừa đấm vừa xoa là được. Ngay tức khắc sắc mặt ông ta lạnh lẽo, đương nhiên, nếu con không đồng ý, thủ đoạn của bố thế nào, chắc con cũng biết. Con trai có bản lĩnh cao cường nhưng bố cậu ta chưa chắc chịu nổi đâu, câu nói này khiến mặt Tần Hồng Sương tái mét. Cả người lào đảo sắp ngã, còn Tần Sương ở cạnh cũng lên tiếng khuyên nhủ, đúng vậy đó em gái, dù diệp niệm được nhà họ Tần thừa nhận, với thân phận của cậu ta thì chỉ có thể ở rể thôi, con cái sinh ra phải theo họ Tần, đây không phải chuyện đương nhiên sao, nghe chị gái nói vậy, Tần Hồng Sương nhíu mày nhưng trong lòng cũng cảm thấy có lý, cuối cùng bà ấy không thể cưỡng lại sự dụ rỗ mà gật đầu, nếu con không đồng ý, anh niệm sẽ bị họ giết, điều này là vì tốt cho hai bố con. Họ, nhất định sẽ hiểu cho con, bà ấy nhìn về phía ông cụ Tần, Tần Tư Long bá đạo, tự an ủi mình bằng những lời như thế, thấy Tần Hồng Sương gật đầu, Tần Tư Long cũng hài lòng gật đầu, chỉ cần có được thanh niên này thì đủ để sánh bằng cháu nội tiêu nghĩa tuyệt rồi, ông ta tin chắc, dưới sự dạy bảo của mình, Diệp Thành, à không, là Tần Tư Võ chắc chắn sẽ trở thành người đứng đầu Yên Kinh vào 10 năm sau, đến lúc đó, dưới sự lãnh đạo của ông ta. Nhà họ Tần có thể đè ép nhà họ Thiều, ngồi vững trên vị trí gia tộc đứng đầu hoa hạ, trong lòng còn đang đắc ý, trên mặt Tần Tư Long cũng lộ ra vẻ vui mừng. Ông ta nói, nếu là vậy, Hồng Sương, mai con đón thư võ đến nhà họ Tần chúng ta nhận tổ quy tông đi. Vâng, khi Tần Hồng Sương đáp, những người nhà họ Tần ở đó đều có tâm trạng phức tạp, không ai giống ai. Tần Thư Ngọc che miệng nhỏ. Dường như không thể tin nổi chuyện tên nhà quê bị mình khinh bỉ trong lần gặp đầu tiên lại biến thành người thừa kế tương lai của nhà họ tần trong tích tắc. Dạng sáng hôm sau, Diệp Thành và áo ca hòa say Uri đã đứng bên dưới núi hồng Phong Tuy trong lòng anh không muốn gặp người nhà họ tần nhưng tối qua, anh đã gọi điện cho bố. Sau khi ông ấy nghe thấy ba chữ tần hồng Sương thì bật khóc thành tiếng ở đầu bên kia. Từ khi mình hiểu chuyện tới nay. Bố luôn dạy dỗ mình rằng đàn ông đổ máu chứ không đổ lệ nhưng hôm nay ông ấy lại lộ ra biểu cảm như vậy, điều đó đủ để chứng tỏ mẹ của mình quan trọng như thế nào đối với ông. Trong lòng Diệp Thành quyết tâm, nhất định phải đưa mẹ về, mà áo Kawasai Uri đang đứng sau lưng Diệp Thành, trên gương mặt xinh đẹp là sự vui sướng. Cô ta nói, chủ nhân, nơi này chính là núi Hồng Phong, nơi mà chỉ có bốn gia tộc lớn của Yên Kinh mới có tư cách bước vào không, bên trong đều là nhân vật lớn đó. Trước kia, khi Diệp Thành đi tới nhà họ Liễu, anh không dẫn cô ta theo mà hôm nay lại dẫn theo tới đây, hành động này khiến trong lòng áo Kawa Saiuri vui sướng như chú chim sẻ tung tăng, chủ nhân đã tin tưởng mình hơn rồi. Đúng vậy, theo thời gian Diệp Thành tiếp xúc với áo Kawa Saiuri càng ngày càng lâu, thái độ của anh đối với cô ta càng thêm thoải mái, mức độ tin tưởng cũng cao hơn nhiều. Đương nhiên, niềm tin đó cũng chưa tới mức phó thác mạng sống như với ấn U Liên của kiếp trước. Nhớ lại đời trước, Diệp Thành cười khẽ, anh nói, họ thì là nhân vật lớn gì chứ, chỉ là một đám kiến hôi hơi lớn thôi, thừ, mạnh miệng gớm, Diệp Thành vừa dứt lời, đám thiếu niên, thiếu nữ cách đó không xa cảm thấy bị xúc phạm nên quát lớn, đi tới bên này, vừa rồi, ở dưới chân núi, Diệp Thành từng gặp đám nam nữ này một lần, họ lái ba chiếc xe sang trọng, quần áo đều là hàng hiệu, hơn nữa trong đó còn có Dương An, lúc đó, Dương An không nhận ra Diệp Thành, chỉ lo cười nhạo theo đám đông, châm chọc quần áo hai người Diệp Thành là hàng chợ, ăn mặc vậy mà cũng dám đến núi Hồng Phong, nhưng đợi khi nghe đối phương ăn nói ngang tàng, thì cả cơ thể chấn động, nhe răng cười nói, nhìn xem, nhìn xem, đây không phải là Diệp Thành sao? Diệp Thành liếc nhìn gã, rung vẻ mặt lạnh nhạt nói, anh là ai? Đối với kẻ vô danh tiểu tốt này, anh không hề nhớ. Dương An nghe thế thì tức tới nghiến răng nghiến lợi, Rồi, mày đánh ông mày một cú mà còn quên mất ông mày à? Hôm nay tao phải làm mày nhớ kỹ tao. Sau lần đó, Dương An tốn công sức điều tra. Tần Hồng Sương, nữ vương nhà họ Tần hoàn toàn không quen người tên Diệp Thành này. Sau đó gã kết bạn với cậu ấm nhà họ Tần là Tần Thư Hoàn. Kết quả cậu ta nói là hoàn toàn không quen Diệp Thành gì đó. Vừa điều tra ra kết quả như thế, Dương An gần như tức mới mức suýt lệch cả mũi. Kẻ đánh mình một đấm không phải khách quý của nhà họ Tần, mà mình lại kiêng rè quá mức nên không thể báo thù ngay lúc đó, nhớ tới chuyện đó, lửa giận trong lòng Dương An càng dâng cao, gã cười lạnh, nhưng trời xanh có mắt, chúng ta lại gặp nhau, tanh con, hôm nay tao không tát lệch miệng mày thì tao không phải họ Dương nữa, nhưng ngay lúc này, Tần Thư Hoàn cũng tiến lên, kinh ngạc bật thốt, anh là, diệp Thành, mấy ngày này. Cậu ta ở ngoài lêu lồng với đám bạn xấu, hoàn toàn không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trước đó, Tần Hồng Sương lại không ngại làm tổn thất lợi ích của tập đoàn Thương Khung để chiếu cố Hiệp hội Thương mại Liên Hiệp Hoa Đông. Nhưng cậu ta lại điều tra ra, mách lèo cho ông cụ Tần nên tất nhiên cũng biết diệp thành. Nghe cậu chủ nhà họ Tần lên tiếng, Sương An không khỏi nhíu mày, thư hoàn, cậu quen anh ta. Tuy Tần Thư Hoàn không phải cháu ruột của ông cụ nhà họ Tần nhưng cậu ta cũng là người thừa kế tương lai của nhà họ Tần được mọi người ngầm đồng ý, thân phận, địa vị cao, mọi người khó có thể so sánh. Trong nhóm này, cậu ta là lãnh đạo ngầm, nếu Diệp Thành và Tần Thư Hoàn quen biết, Dương An cũng không tiện ra tay. Tần Thư Hoàn cười khẽ, châm chọc một tiếng, à, tôi quen anh ta chứ, chỉ là một con dế nhũi đến từ Giang Thành thôi. Chuyện Tần Hồng Sương cưới một kẻ bình dân bị người nhà họ Tần coi là sự xỉ nhục, Tần Tư Long đã cảnh cáo con cháu không được lộ ra ngoài, Tần Tư Hoàn tất nhiên sẽ không nói ra, nghe đối phương nói thế, Dương An cười nói, thật sao, thế thì tôi sẽ không khách khí đâu, sau đó, gã quay sang Diệp Thành, chắp hai tay sau lưng kiêu căng nói, nhóc con, trước đó mày đánh tao một cú, ông mày cũng sẽ không chiếm lợi của mày, hôm nay để vệ sĩ đánh mày 100 cái là được nếu mày chịu nổi thì tạm tha cho cái mạng chó của mày thấy đối phương dám vô lễ với diệp thành như vậy trong mắt áo ca hòa say uri lóe lên tia sáng lạnh chủ động yêu cầu chủ nhân cần tôi xử họ không diệp thành nhún vai bình tĩnh nói tùy cô vừa dứt lời anh ngẩng đầu nhìn lên trên núi hồng phong chỗ đó có mẹ của anh từ đầu tới cuối đám người dương an hoàn toàn không lọt vào mắt anh chương ba trăm linh bảy Không có chuyện gì với nhà họ Tần. Thấy áo Kawasaki Uri tiến lên. Mấy người kia hơi kinh ngạc. Sau đó hai mắt sáng rực. Áo Kawasaki Uri thật sự rất đẹp. Nếu không cô ta cũng không thể trở thành minh tinh nổi tiếng của đảo quốc. Mà bây giờ, cô ta đã tiến vào thánh vực. Các phương diện của cơ thể càng đạt tới độ hoàn mỹ. Khí chất trở nên linh động tự nhiên khiến cho mấy người chỉ toàn thấy đám con gái tối ngày trang điểm vừa dày vừa đậm rất tán thưởng. Có vài người còn huýt sáo ngay tại chỗ, mặt những cô gái khác tỏ ra khinh thường, hừ, năng lực không có mà còn cua được cô bồ sinh đáo để nhờ, còn gọi chủ nhân nữa đấy, ai biết họ chơi trò gì sau lưng, gì, đối mặt với cậu Dương mà lại đẩy cô bạn gái ra để gánh thay, loại đàn ông này xứng đáng ế cả đời, mấy cô gái đều nghị luận, trong lời nói, trừ mấy ý châm trọc diệp thành thì còn bao nhiêu ẩn ý sâu xa, dù sao họ cũng trang điểm mà. Sao so được với mặt mộc của người ta, Dương An cũng nhướng mày, cười nhộn nhạo, ờ, người đẹp à, em ở cạnh thằng nhóc này đúng là lãng phí, anh thấy bắt đầu từ hôm nay, em cũng gọi anh chủ nhân đi, đáng chết, áo Kawasaki Uri thấy thế thì trợn mắt khinh miệt, trong lòng bốc lên lửa giận, vung tay một cái, roi long cốt đã nằm trong lòng bàn tay, Dương An thấy vậy, chẳng những không sợ hãi mà còn cười lớn, mọi người đã thấy nữ vương cầm roi ra chưa? Chẳng lẽ trong mấy lần em chơi với Diệp Thành thì em đều là chủ nhân à? Áo Kawa Sai Uri nghe thấy mấy lời bị ổi này thì tức tới mức cả người phát run. Cô ta quát một tiếng, roi long cốt trong tay mạnh mẽ quất một cái. Búp! Nếu dùng roi này đánh toàn lực thì cũng đủ khiến loại như Dương An thành thịt nát nhưng Áo Kawa Sai Uri là người thận trọng. Cô ta không biết chủ nhân có muốn mình giết tên này không nên mới nương tay. Quất đứt hai gân chân Dương An khiến gã phải quỳ dạp xuống đất. A Dương An rú lên một tiếng long trời lở đất, thử cử động hai cổ chân, cơn đau lập tức ập tới, chân của tôi, chân của tôi, sắc mặt áo ca hoa lạnh như băng, cổ ta lạnh rộng quát, đây là kết cục của kẻ nói năng lỗ mãng với chủ nhân của tôi, những người khác hít một hơi lạnh, bố của Dương An là Dương Lão Thất, tài sản của ông ta ở Yên Kinh cũng đủ để nâng lên thành gia tộc hạng 2 ở Yên Kinh, quan trọng là, Dương Lão Thất rất cưng đứa con trai này. Từng có một câu ấm của gia tộc hạng ba đạp Dương An một cái, ông ta đã làm cả gia tộc đó táng ra bại sản, thảm hại chạy ra khỏi yên kinh. Tân Thư Hoàn thấy cảnh này, trong lòng mừng tầm, ngoại mặt lại tỏ ra kinh ngạc. Ôi cha, Diệp Thành, anh làm gì vậy? Sao đánh người mà không biết trường mực tế hà Thế này là gây họa rồi. Nghe cậu ta nói thế, áo ca hòa biến sắc. Cô ta không muốn vì mình mà khiến chủ nhân rước lấy phiền toái. Nên lập tức quay đầu nhìn Diệp Thành. Tân Thư Hoàn còn đổ thêm dầu vào lửa. Người đẹp. Cô cũng đừng mong dựa vào chủ nhân của cô. Có bản lĩnh hơn nữa. Ở chỗ khác thì chắc ổn nhưng ở yên kinh. Còn là tại núi Hồng Phong này thì anh ta hoàn toàn chẳng là cái thá gì. Những người khác cũng ồn ào nhao nhao nói. Đúng vậy. Đúng vậy. Cô hành động mà không suy nghĩ. Có biết mình đã gây ra bao nhiêu phiền phức không? Mau quỳ xuống nhận lỗi với cậu Dương đi. Nếu không. Ha <cười> ha. Quỳ xuống nhận lỗi sao đủ. Tôi thấy cô vẫn nên dùng cơ thể để làm lễ vật xin lỗi đi. Mỗi một câu nói đều khiến áo kawasai uri vừa thẹn vừa giận. gương mặt đỏ bừng. Nhưng cô ta không dám tùy tiện ra tay. Sợ sẽ mang tới rắc rối cho chủ nhân. Trong mắt Dương An hiện lên tia tàn nhẫn. Gã lớn tiếng quát mắng: Con khốn. Giờ biết sợ rồi sao. Nếu ông không tìm mấy thằng to con thay nhau chơi mày thì tao không phải họ Dương nữa. Nhưng chính lúc này. Diệp Thành lên tiếng, Sai Uri, người này đã bị cắt đứt gân chân mà còn không an phận, vậy thì cắt luôn gân tay đi, để thằng nhóc này được người ta khiêng xuống núi Hồng Phong. Nghe anh nói vậy, Áo Kawa Sai Uri mừng rỡ. Vâng, Áo Kawa Sai Uri không cần biết đó là người của gia tộc nào, thế lực sau lưng mạnh cỡ nào. Chỉ cần một câu của chủ nhân bảo cô ta giết Dương An, Áo Kawa Sai Uri cũng sẽ không hề do dự, cô ta vung roi. Ngay trước mặt mọi người, tay quất mạnh, roi quất xuống làm đứt gân ở hai tay của Dương An. Á, Dương An lại hét lên thảm thiết, đúng lúc này, gã đã không thể nói ra lời. Vì sao, vì sao cậu Tân đã cho thấy thân phận của mình mà tên Diệp Thành này dám ra lệnh cho cô gái kia ra tay? Những thiếu niên, thiếu nữ khác đều có vẻ mặt khó coi, miệng ngậm lại, nếu mình nói thêm gì nữa, lỡ đầu bị hai roi của cô ta thì biết tìm ai nói lý. Họ không muốn bị kẻ điên này đánh bị thương, dù sao đối phương cũng sẽ bị Dương Lão Thất giải quyết nhanh thôi, mình cần gì phải làm chim đầu đàn. Lúc này, Tần Thư hoàn cũng đã bỏ di động cuống, cười lạnh một tiếng, Diệp Thành à Diệp Thành, anh cho rằng dựa vào một Tần Hồng Sương là có thể khiến mình muốn làm gì cũng được à, cho dù anh và nhà họ Tần có chút quan hệ thì cũng không nên làm vậy, bây giờ mà Dương Lão Thất truy cứu đến cùng thì dù là Tần Hồng Sương, bà ta cũng không cứu được anh đâu. Một người khác có sắc mặt khó nhìn hùa theo. Đúng. Tuy nhà họ Dương không mạnh nhà họ Tần nhưng nếu chỉ so với tập đoàn Thương Khung thì cũng là thực lực tương đương rồi. Quan trọng là Dương Lão Thất có thể liều mạng vì con mình. Anh cảm thấy nữ vương nhà họ Tần cũng sẽ liều mạng bảo vệ anh như thế sao? Diệp Thành lại lạnh nhạt đáp. Ai bảo tôi có quan hệ với nhà họ Tần? Hả? Mọi người trợn to hai mắt. Không ngờ nói cả buổi. Thằng danh này lại chẳng có quan hệ gì với nhà họ Tần. Sự oán hận trong mắt của Dương An ngã trên đất càng thêm nồng đậm. gã ác độc nói, không có quan hệ, vậy xem tao có chơi chết mày không? Trong mắt gã lộ ra tia thù hận khắc xương khắc cốt. Lúc này gã đang nghĩ, mình sẽ bắt cặp đôi chó má này lại rồi nghiền xương thành cho mới hết hận. Người khác cũng nghĩ tới điều này nên nhìn áo Kawasaki Uri và Diệp Thành bằng ánh mắt bỉa mai và chế nhạo. Ha ha, với tính cách nóng này của Dương Lão Thất, có lẽ ông ta sẽ rút gần lột ra hai người này rồi băm thịt cho chó ăn mất. Tần Thư Hoàn chắp tay trước ngực, dáng vẻ như ra cát lượng tọa trấn chỉ huy trận đánh cách đó hàng nghìn dặm. Cậu ta cười nhẹ, trong lòng thầm nói, Diệp Thành à, Diệp Thành, dù sao anh cũng chưa từng trải sự đời, bị tôi quấy rối như vậy, dù Tần Hồng Sương liều mạng bảo vệ thì cuối cùng anh cũng phải rời khỏi Yên Kinh thôi, muốn hưởng cái danh tiếng của nhà họ Tần chúng tôi à, không có cửa đâu, mọi thứ của nhà họ Tần đều thuộc về tôi. Mọi người đang cảm thán rằng số mệnh của hai người kia đã được phán xét thì một âm thanh tục tàng vang lên, kẻ nào đánh con tàu, chương 308, dương lão thất, mọi người nghe thấy giọng nói như sấm đánh thì trong lòng vui vẻ, dương an lớn tiếng hét to, bố, bố ơi con ở đây, mau tới cứu con, đến đây, theo tiếng quát to, hai chiếc xe hammer dừng ở chân núi, mười người lực lưỡng lao từ trên xe xuống, cơ thể ai cũng vạm vỡ, vết sẹo đầy khắp. Vừa nhìn là biết người luyện võ, mà người đi đầu chính là Dương Lão Thất, người này vốn tung hoành giới xã hội đen, sau này không biết sao lại phất lên, được nhà họ tiêu che chở, nhanh chóng biến thành nhà giàu có. Căn cơ gia tộc của Dương Lão Thất không sâu nhưng nếu bảo chơi xấu như âm mưu quỷ kế, trộm cắp, bắt cóc đòi tài sản, uy hiếp dụ dỗ thì không ai lành nghề hơn ông ta, vì vậy mấy gia tộc lớn ở Yên Kinh vừa xem thường vừa sợ ông ta. Thậm chí còn có người thà bỏ ra cổ phần trong công ty của bốn gia tộc lớn chứ không dám trêu chọc Dương Lão Thất, bởi vì bỏ cổ phần chỉ là bỏ tiền mà đắc tội Dương Lão Thất lại là bỏ mạng. Dương Lão Thất vừa thấy con trai ngã ra đất thì trong lòng giận dữ, căng họng hét lớn, đứa nào làm, áo Kawasai Uri không hề sợ hãi chút nào, không hề khoan nhượng, là tôi, thấy rõ đối phương, Dương Lão Thất giận quá mà cười dữ tợn, tụi mày lột sạch con ả rồi treo lên đường cao tốc cho tao, mọi người nghe thế hít một hơi lạnh đối với một cô gái xinh đẹp bị lột trần truồng đã là sỉ nhục thế mà còn bị treo lên đường cao tốc lưu lượng giao thông của yên kinh đông đúc cỡ nào bị nhìn khác chạy tới lui nhìn như thế thậm chí còn có thể bị quay phim mấy cô gái nghĩ tới đó thôi đã run rẩy không ngừng sợ mình sẽ bị ông già tàn ác này theo dõi áo kawasai uri nghe thế thì sắc mặt trầm xuống Cô ta lạnh lùng nói, tôi muốn đánh lệch miệng ông, nghe cô ta nói thế, mọi người lộ ra nụ cười chế nhạo, thầm nghĩ trong lòng Diệp Thành kia ngang tàng cũng thôi, giờ cô bồ của hắn còn không biết quan sát tình hình như thế à, cô cho rằng một cây roi nát trong tay thì có thể một mình đánh 10 người sao, những chuyện xảy ra tiếp theo đều khiến họ kinh hãi, họ thấy bóng người màu trắng như con bướm tung bay, trong nháy mắt, 10 người đàn ông vạm vỡ đều ngã xuống đất, bởi vậy, Dương Lão Thất tức khắc biến thành một thân một mình nhưng ông ta lại không hề sợ hãi, chỉ cười lạnh uy hiếp, hay cho một đứa con gái, không ngờ dám đánh người của Dương Lão Thất tôi cơ đấy, áo Kawasaki Uri lạnh lùng đáp, tôi chẳng những muốn đánh họ mà còn muốn đánh ông nữa, sắc mặt Dương Lão Thất hoàn toàn thay đổi, cô dám, búp, một tia sáng trắng lóe lên, mặt Dương Lão Thất sưng lên nhanh chóng. Người này vừa nói mấy lời đê tiện như vậy thì sao áo Kawasai Uri lại khách sáo với ông ta. Trong mắt dương lão thất hiện lên cảm xúc vừa sợ vừa giận. Từ sau khi dựa được vào nhà họ tiêu, nào có ai dám ra tay với ông ta, ông ta cũng rất tinh mắt. Biết áo Kawasai Uri chỉ là tay sai nên quay đầu, nghiêm túc nhìn Diệp Thành, thằng ôn con, rốt cuộc mày là ai? Ông thì là thứ gì mà dám tra hỏi tôi? Diệp Thành cũng chẳng hề ngước mắt mà hỏi ngược lại, giỏi. Rồi lắm, Dương Lão Thất lại bị chọc tức tới mức bật cười, trong mắt như bốc lửa. Tôi là Dương Lão Thất, Chủ tịch Tập đoàn Dương Thị, là quản lý của công ty Đông Sơn của nhà họ Tiêu. Không biết từng ấy thân phận đã đủ chưa? Một chuỗi chức vị khiến mọi người hâm mộ, một người quản lý thì chứng tỏ Dương Lão Thất đã là một nửa người nhà họ Tiêu, hoặc nói một cách trần trụi, là chó của nhà họ Tiêu, nhưng dù chỉ là một con chó thì miễn là còn mang danh nhà họ Tiêu. Đó cũng là hao thiên khuyển chó của nhị lang thần, ai dám đụng thì chẳng khác nào xúc phạm uy nghiêm của nhà họ tiêu, ngay cả sắc mặt tần thư hoàn cũng thay đổi, cậu ta thầm suy tư, khó trách sao dương lão thất lại dám kiêu ngạo như vậy, sợ là ông ta vẫn còn át chủ bài, xem ra nhà họ dương này, tương lai sán lạn đầy, ừm, sau này mình phải qua lại thân thiết hơn với dương an mới được, nhưng Diệp Thành vẫn chẳng hề liếc nhìn đối phương cái nào, chỉ hư nhẹ bảo, không đủ. Mặt dương lão thất đỏ ao như quả cà chua chín, hai mắt bốc lên lửa giận, nhưng cô gai mặc đồ trắng đáng sợ kia vẫn đứng cạnh Diệp Thành nên ông ta không dám tiến lên. Mấy thanh niên thiếu nữ đứng gần đó thấy vậy thì sợ đờ người. Trước đó Diệp Thành không hề đếm xỉa tới Dương An, họ đã cảm thấy anh ngang tàng, không ngờ giờ cũng chẳng coi bố Dương An ra gì. Dù sao Dương lão thất cũng là người dựng nên một nhà hào môn, kiến thức rộng rãi, lòng dạ thâm sâu nên nhanh chóng bình ổn lửa giận. Lạnh nhạt nói, họ Diệp, còn có con quỷ nhỏ này nữa, xem võ công của mày như vậy thì chắc tụi mày không phải người thường, chắc chắn là võ sĩ nhỉ, nghe ông ta nói thế, áo ca hòa sai Uri khinh miệt hừ một tiếng, võ sĩ thì tính gì, so có thể so với chủ nhân cô ta, nhưng hành động này của cô ta lại bị mọi người cho rằng đang tự động thừa nhận, dương lão thất cười, có lẽ các người cảm thấy mình có thực lực hơn xa người thường nên có thể tung hoành thiên hạ. Muốn làm gì thì làm, nếu vậy thì hai người sai rồi, chẳng lẽ các người không biết câu người giỏi còn có người xuất sắc hơn sao, nhà họ tiêu ở Yên Kinh chính là người đứng đầu giới võ sĩ, trước mặt họ, các người chẳng đáng nhắc tới, hơn nữa, dù hai người có là đệ nhất thiên hạ thì sao nào, Yên Kinh có nhiều gia tộc lớn như vậy, chẳng lẽ một mình có thể đấu hết mọi người sao, mấy người trẻ kia nghe ông ta nói vậy cũng ổn ào, một thanh niên trẻ tuổi lớn tiếng nói, đúng vậy. Nhà họ lý chúng tôi ủng hộ ông Dương, người này có chút khôn vật, ngay lập tức tóm được cơ hội nịnh nọt Dương Lão Thất, những người khác lúc này mới phản ứng kịp, đều hùa theo, đúng vậy, đúng vậy, nhà họ liễu chúng tôi cũng ủng hộ ông Dương, nhà họ triệu cũng vậy, nhà họ hoa nữa, thấy tình cảm quần chúng bị kích động, Diệp Thành vẫn thờ ơ, anh cười khẽ, chỉ bằng gia tộc các người mà cũng xứng làm đối thủ của tôi sao, không nói tới kiếp trước anh đã tung hoành vũ trụ là tiên đế đầy khí phách chỉ tính từ lúc sống lại tới giờ anh tung hoành hoa hạ giết chết không biết bao nhiêu cường giả tiêu diệt biết bao gia tộc giàu có so với họ đám trước mắt anh bây giờ là cái thá gì dù là người nhà họ tiêu tới thì cũng chỉ làm anh nhấp mắt lên một cái mà thôi khi tới thực lực như của diệp thành nhìn khắp hoa hạ chẳng ai có thể làm anh kiêng dè. cũng có thể là có đó nhưng chắc chắn không phải là những kẻ trước mặt nhưng sao người khác biết những điều đó Diệp Thành vừa nói xong, họ lại xôi trào, mặt mũi ai cũng không dễ nhìn vì mấy lời Diệp Thành vừa nói đều mắng hết cả bọn, sắc mặt dương lão thất tái mét, hay hay hay lắm, thằng danh, đại đệ tử miêu trung nhân của tiêu lão đang ở gần đây, tao muốn xem thử chờ ông ấy tới, mày còn ngông nổi không, chương 309, thương long kiếm thủ, miêu trung nhân, nghe vậy, sắc mặt rất nhiều người đều tỏ vẻ vui mừng, đây chính là đại đệ tử của tiêu nghĩa tuyệt. Người đứng đầu thương long thất kiếm. Tất nhiên đối với những người ở đây thì thứ quen thuộc nhất vẫn là thân phận người đại diện của biệt phủ nhà họ tiêu của ông ta. Người trong biệt phủ nhà họ tiêu. Chứ cậu chủ ra thì rất ít khi có người ra ngoài hành động. Hơn nữa cho dù có đi ra thì cũng không nói rõ thân phận. Những người bên cạnh hoàn toàn không biết. Chỉ có đại đệ tử Miêu Trung Nhân là bình tĩnh lão luyện. Làm việc tàn nhẫn. Các công việc đối ngoại của biệt phủ nhà họ tiêu đều do ông ta đảm nhận. Ông ta cũng là người mà các gia tộc lớn ở Yên Kinh tiếp xúc nhiều nhất, về một mặt nào đó cũng là người nổi tiếng nhất của biệt phủ nhà họ tiêu. Miêu Trung Nhân vừa xuất hiện là đồng nghĩa với việc nhà họ tiêu đã hoàn toàn can thiệp vào chuyện này, đến lúc đó thì chuyện này đâu còn đơn giản như thế này nữa. Cho dù không hiểu gì về võ đạo thì mọi người cũng biết trong biệt phủ nhà họ tiêu, cho dù là người chạy việc vặt cũng có võ công bất phàm đủ để lấy một địch một trăm hai tiểu bối chỉ biết thứ võ mèo cào này cũng chỉ như con kiến nhỏ nhoi trước mặt nhà họ tiêu mà thôi ha ha lần này chúng chết chắc rồi ông miêu trung nhân quả là có bản lĩnh phi phàm nghe nói mấy hôm nước có mười mấy võ sĩ đảo quốc đến biệt phủ nhà họ tiêu để khiêu khích kết quả là ông ấy một mình một kiếm là đã giải quyết xong được rồi đúng vậy đúng vậy tôi cũng từng nghe nói ông miêu mà đến thì sẽ có kịch hay để xem có người thấy vui sướng khi người gặp họa có người nhíu chặt mày có người bàng quan đứng nhìn, mà lúc này có một bóng người cường tráng từ trên trời giáng xuống, miêu trung nhân cuối cùng cũng đến, soạn, rõ ràng là nhảy từ trên cao xuống nhưng lại không có tiếng vang nặng nề khi đáp đất mà lại nhẹ nhàng tựa như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng đáp xuống vô cùng phóng khoáng, sau đó một người đàn ông trung niên nho nhã thanh lịch xuất hiện, khi ông ta quay người lại, mọi người đều hít sâu một hơi, tiêu nghĩa tuyệt đã hơn trăm tuổi, mà đại đệ tử luôn đi theo ông ta, miêu trung nhân có lẽ cũng tầm bảy mươi tuổi, nhưng giờ trông thì cứ như là một thư sinh ba mươi tuổi vậy. nếu ăn diện kỹ lưỡng thì nói là mấy cậu diễn viên trẻ bây giờ cũng có người tin. miêu trung nhân đứng nguyên ở đó, cho dù không nói câu nào nhưng vẫn là trung tâm của cả đám đông. ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào ông ta, cho dù dương lão thất có gia sản bạc tỷ trước mặt ông ta thì dường như cũng thấp hơn một bậc. miêu trung nhân có tu dưỡng và phẩm chất hơn hẳn dương lão thất. Mà địa vị và bản lĩnh của ông ta thì bỏ xa đối phương không biết bao nhiêu lần. Ông ta nhìn lướt qua là đã thấy Diệp Thành giang chấp tay đứng thẳng ngước nhìn bầu trời. Dù sao thì những người khác còn không dám thở mạnh. Ngay cả áo Kawasaki Uri cũng vô cùng căng thẳng. Mà chỉ có Diệp Thành vẫn lạnh nhạt bình tĩnh. Còn chẳng thèm quay đầu lại. Miêu Trung Nhân thấy anh như vậy. Long thầm nghĩ. Có cốt cách. Hoặc là cậu ta vô cùng huyên hoang kiêu ngạo. Hoặc là cậu ta chính là người có khí chất bất phàm bao trùm cả thiên hạ. Đối mặt với một người như vậy, một miêu trung nhân vẫn luôn cẩn trọng tất nhiên sẽ không mở lời làm khó trước. Cho dù phần lớn ông ta đều gặp được những kẻ huyên hoang tự mãn. Tôi là thủ lĩnh của Thương Long Thất Kiếm, miêu trung nhân, không biết cậu là Lúc này Dương Lão Thất đứng bên cạnh cười lạnh, nói, đâu chính là Diệp Tiên Sư nổi như cồn của Hiệp hội Thương mại Liên Hiệp Hoa Đồng, miêu kiếm thủ có thể ông không biết nửa năm nay cậu ta đã liên tiếp dẫm nát nhà họ thẩm ở giang thành nhà họ trình ở tô nam nhà họ tào ở tô bắc thế nên mới vô cùng huyên hoang dám làm loạn ở yên kinh nghe thấy dương lão thất nói vậy miêu trung nhân chỉ khẽ gật đầu sắc mặt không thay đổi chỉ một nhà họ thẩm và nhà họ tào còn con miêu trung nhân đâu có coi ra gì điều khiến ông ta quan tâm chính là gia chủ trước đây của nhà họ trình ông cụ trình trình bắc hiên đã bước vào thánh vực mà thôi chỉ một võ thánh còn con thì đã làm sao đừng nói là tiêu nghĩa tuyệt và tiêu phúc trong nhà họ tiêu chỉ riêng thương long thất kiếm thôi đã là cao thủ thánh vực nhưng câu nói tiếp theo của dương lão thất đã khiến miêu trung nhân thay đổi sắc mặt phải rồi cậu cả nhà họ tần bảo tôi là tên này là người của diệp gia trang tên là diệp thành gì đó dương lão thất cười lớn nói rồi nhìn diệp thành bằng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa Mà Miêu Trung Nhân đứng bên này luôn thản thiên ung dung thì sắc mặt lại thay đổi dữ dội, ông ta bật thốt lên, cậu chính là Diệp Thành, mọi người xung quanh đều vô cùng sững sở, sao trông Miêu Trung Nhân có vẻ rất kinh ngạc bởi tên của Diệp Thành vậy, chẳng lẽ cái tên này có gì đặc biệt, nhưng cậu cả nhà họ tần vừa mới nói về thân phận của Diệp Thành rồi mà, chỉ một chủ tịch của Hiệp hội Thương mại thôi mà, cũng chỉ là kẻ máu mặt ở nơi khác thôi, chứ ở trên ngọn núi Hồng Phong này thì ai mà sợ. Càng không nói đến Miêu Trung Nhân là người của nhà họ tiêu, chẳng lẽ ông ta sợ võ công của Diệp Thành. Điều này càng không thể nào. Cả yên kinh ai mà không biết tiêu nghĩa tuyệt của nhà họ tiêu mới là đệ nhất cao thủ võ lâm. Có người cho rằng Miêu Trung Nhân đang khách sáo một hồi, nhưng cảnh tiếp theo càng khiến mọi người sốc hơn. Miêu Trung Nhân vội vàng đi lên trước ôm quyền cung kính nói, thì ra là Diệp tiền bối. Trước đó Trung Nhân không biết, mong tiền bối tha tội. Ông ta nói với nét mặt cung kính và sợ hãi, đôi mặt với cường giả giết chết võ thần Ito Musashi cho dù là miêu trung nhân không biết đối phương đã lên đến võ thần thì trong lòng cũng không kiềm chế nổi sự kinh hãi. Mọi người ở đây không biết, nhưng ông ta là là người đứng đầu của Thương Long Thất Kiếm thì sao có thể không biết về thân phận của Diệp Thành. Dù sao thì sau khi Ito Musashi chết, họ cũng đã coi Diệp Thành là một kẻ địch mạnh của ân sư tiêu nghĩa tuyệt rồi. Thảo nào lại có khí phách thế này? Thì ra là cường giả giết chết võ thần, miêu trung nhân thầm thở dài trong lòng, nhưng ngoài mặt thì càng lúc càng cung kính. Tuy ông ta biết danh hiệu của Diệp Thành nhưng quả thật không biết thân phận Chủ tịch Hiệp hội Thương mại, bởi người trong nhà họ tiêu đều chuyên tâm luyện kiếm đạo, không màng thế sự, mà những người khác thì hoàn toàn không biết làm thế nào. Miêu trung nhân này đứng nói là giả đấy nhé, nếu không tại sao ông ta lại cung kính với Diệp Thành như thế, dương lão thất đứng bên cạnh thấy thế thì nụ cười đông cứng trên khuôn mặt ngón tay chỉ vào diệp thành khóe mắt run rẩy miêu kiếm phủ ông đang làm cái gì vậy miêu trung nhân không thèm quan tâm đến ông ta mà tiếp tục nhìn diệp thành với ánh mắt cung kính lúc này diệp thành mới khẽ quay đầu lại nhìn lướt qua lạnh nhạt nói ông biết tôi sao nếu trước đây diệp thành nói như vậy thì mọi người sẽ cười rụng răng anh là cái thá gì mà xứng để người ta biết chứ nhưng giờ tất cả mọi người đều cảm thấy không đúng lắm nhìn dáng vẻ của miêu trung nhân thì đâu chỉ là quen biết thái độ của ông ta cung kính quá mức chỉ một thân phận chủ tịch hiệp hội thương mại thôi thì tuyệt đối không thể khiến Miêu trung nhân thành như thế này được tuy nhà họ tiêu không màng thế sự nhưng không có nghĩa họ không có tiền và thế lực trên thực tế thì nhà họ tiêu mới là gia tộc đứng đầu trong bốn gia tộc lớn chuyện tiên hiệp hai chỉ nhìn người đứng đầu của gia tộc quyền thế dương lão thất này thôi cũng chỉ là một con chó của nhà họ tiêu là biết thế lực của họ lớn cỡ nào chương ba trăm anh ta rốt cuộc là ai Chẳng lẽ Diệp Thành còn có một thân phận nào khác mà chúng ta không biết hay sao? Mọi người chấn động, nhìn Diệp Thành với ánh mắt hoài nghi không thôi. Nhưng rốt cuộc là thân phận gì mới có thể khiến Miêu Trung Nhân kính trọng như vậy chứ? Phải biết là khi gặp tộc trưởng của ba gia tộc lớn còn lại Miêu Trung Nhân cũng không cung kính như thế này. Tất cả mọi người đều khó hiểu vô cùng. Đặc biệt là Dương Lão Thất thì càng cảm thấy thế giới quan của mình đã sụp đổ khiếm thủ miêu trung nhân giờ lại làm lễ chào diệp thành như thế hệ sau chào thế hệ trước ư chẳng lẽ tên diệp thành này là những kẻ máu mặt đã lánh đời sao nhìn trông trẻ nhưng thực ra còn già hơn cả miêu trung nhân mà lúc này thì miêu trung nhân cũng không quan tâm đến mọi người ông ta cung kính đáp danh tiếng của diệp tiên sư gây chấn động cả giới võ đạo hoa hạ trong một phù hai các, ba môn bốn phái có ai mà không biết đến tên tuổi của diệp tiên sư Cho dù là đảo quốc Hàn Triều hay là Mã Lai Biến Quốc thì cũng vô cùng cung kính cậu, tuy trong lời nói của Miêu Trung Nhân có những danh từ mà mọi người không hiểu nhưng vẫn có thể nghe được đại khái ý hiểu, nói đơn giản ra là võ công của người này rất cao, cực kỳ cao, mọi người cũng hiểu chút ít về võ sĩ, biết là trong giới võ đạo hoa hạ không xét tuổi mà người đạt thành tựu sẽ được tôn vinh, thế nên cũng có thể hiểu về thái độ của ông ta, nhưng câu cuối cùng lại khiến mọi người thấy khó hiểu. Cho dù Diệp Thành có võ công cao đến mấy thì cũng không đến mức để cho nhiều quốc gia cung kính đến thế chứ. Dù sao thì một quốc gia làm sao có thể cung kính nột người được chứ. Có nhiều người thấy như đang nghe kể chuyện vậy. Ấn tượng của họ về giới võ đạo hoa hạ cùng lắm cũng chỉ dừng ở câu tôi muốn đánh 10 tên trong phim điện ảnh thôi. Cái gì mà thánh vực thần cảnh họ hoàn toàn chưa từng nghe nói. Càng không hiểu, rốt cuộc Anh đã làm gì mà chấn động hết tất cả các nước Đông Á để miêu Trung Nhân phải cung kính đến vậy. Chỉ có áo Kawasaki Uri là biết, đó là vì chủ nhân đã giết Ito Musashi khiến những võ thánh của các nước láng giềng sợ hãi, họ trở về nước như chạy nạn vậy, những nước nhỏ này chỉ có lèo tèo vài võ thánh, tất nhiên là sẽ vô cùng kiêng rè Diệp Thành, ông biết, nhưng những người này không được hiểu cho lắm, đặc biệt là hai kẻ họ Dương kia, Diệp Thành nở nụ cười như có như không, anh chỉ vào Dương Lão Thất và Dương An đang ngồi bệt trên đất. Lúc này cho dù tất cả gân tay gân chân đã bị cắt đứt hết nhưng Dương An vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn điên cuồng gào thét. Ông Miêu ơi xin hãy báo thủ con tôi, tôi muốn thẳng danh họ Diệp này bị xé nát ra thành từng mảnh nhỏ, ngay trước người tình bé nhỏ của nó. Dương An còn chưa nói xong thì sắc mặt Miêu Trung Nhân thay đổi dữ dội, người đàn ông nhìn trông có vẻ tao nhã thanh lịch này lóe qua tia sáng lạnh trong đôi mắt. Ông ta nhanh chóng xông lên đến trước mặt Dương An đá lên người gã khiến Dương An lăn trên mặt đất suốt mấy vòng. Vừa đá, ông ta vừa tức giận gào to. Cậu Diệp là người mà thứ như cậu đắc tội nổi sao. Còn không mau im mồm lại đi. Muốn chết à? Dương An bò trên mặt đất. Hoàn toàn sướng sờ, Không biết sao Miêu Trung Nhân lại đá mình. Đám người xung quanh cũng đơ người. Miêu Trung Nhân đánh Dương An. Chẳng lẽ thế giới này đã thay đổi rồi sao? Chỉ có Dương Lão thất là đồng tử co rụt lại. Trong lòng ông ta lờ mờ có cảm giác biểu hiện này của Miêu Trung Nhân là đang cứu Dương An, nếu Dương An mà nói tiếp thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Dương An dù sao cũng là cậu cả nhà họ Dương của gia tộc quyền thế ở Yên Kinh, Diệp Thành dám giết gã giữa trốn đông người thế này sao, điều này quá khó tin, Tần Thư Hoàn nhíu mày, cậu ta cũng nghĩ đến điều này nhưng lại không dám tin, tên nhóc này chắc chỉ là tên vô dụng mượn uy danh của Tần Hồng Sương để giả vờ giả vịt mà thôi. Nếu không có nhà họ tần thì Diệp Thành chẳng là cái thá gì cả, thế tại sao lại thành như bây giờ? Nhưng Miêu Trung Nhân hoàn toàn không quan tâm đến mọi người mà cúi người trước Diệp Thành với một vẻ mặt căng thẳng. Diệp Tiên Sư, tên Dương An này luôn hống hách, vì ông bố Dương Lão thất chiều hư rồi. Cậu hãy niệm tình cậu ta còn trẻ mà tha cho cậu ta lần này. Sau này nếu cậu có chuyện gì thì nhà họ tiêu sẽ dồn toàn lực hỗ trợ, là đại đệ tử nhà nhà họ tiêu ở Yên Kinh kiếm phủ miêu trung nhân mà lại nói thế này, quả thật rất có sức nặng, khiến gần như tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Với năng lực của nhà họ tiêu thì có thể khiến một tên an mày biến thành tỷ phú, hoặc biến một kẻ vô danh tiểu tốt biến thành đại sư võ đạo nổi tiếng một phương. Tất cả đều không phải chuyện khó, thế nên có không biết bao nhiêu người mong muốn có được sự giúp đỡ của nhà họ tiêu. Nhưng Diệp Thành lại khẽ hử một tiếng, nói, Diệp Thành này tung hoành thiên hạ Muốn có cái gì thì tự mình đi giành lấy. Nhà họ tiêu các người có thể cho tôi cái gì? Tiếng hừ khẽ này của anh quả thực vô cùng chói tai đối với miêu Trung Nhân. Ông ta nhíu mày. Không khỏi muốn phản bác. Những người khác cũng có vẻ mặt khó tin. Người này, suốt cuộc đang nói cái quái gì vậy? Không phải anh điên rồi đấy chứ? Sao anh lại nói nhà họ tiêu không có thứ gì khiến anh vừa mắc chứ? miêu Trung Nhân bực tức. Không khỏi muốn nói lại. Nhưng ông ta lại nghĩ lại. Hình như đúng là nhà họ tiêu không có thứ gì có thể lấy ra trước mặt Diệp Thành. Sách cổ võ học, người ta đã có được truyền thừa của tinh tà lão nhân rồi. Lúc này chuyện của Lục Tinh Hà vẫn chưa được đồn ra nên Miêu Trung Nhân không hề hay biết cách bước vào thần cảnh. Khoan không nói đến việc có thể giết Ito Musashi thì Diệp Thành vốn đã có khả năng bước bài thần cảnh. Cho dù là nhà họ tiêu mà nhiều năm như thế cũng chỉ có mỗi gia chủ là bước vào thần cảnh thôi. Quyền thế hay tiền bạc thì càng không cần phải nói đến cả chính bản thân miêu trung nhân còn không coi ra gì nghĩ như vậy miêu trung nhân đổ mồ hôi lạnh liên hồi không khỏi thầm mắng mình rõ ràng đã không ngừng nhắc nhở bản thân người này ngang hàng với sư phụ mình rồi sao mình lại quên mất điều này chứ ông ta vội vàng cúi người không dám nói gì nữa hơn nữa ông cũng nên biết kết cục của kẻ xúc phạm tôi diệp thành gảy ngón tay bình tĩnh nói vâng miêu trung nhân cung kính đáp miệng đáng chát ông ta cũng là võ thánh tất nhiên là biết cừu lang vân vì một đệ tử bị diệp thành giết mà đã bị chém chết ở đỉnh núi hoành lan một kẻ đáng sợ như vậy mà dương an dám chọc vào sao miêu trung nhân thực sự muốn đạp một cái đạp chết luôn cái tên vô dụng này nhưng khi nghĩ đến nhà họ dương dù sao cũng có ơn đối với lão quản gia tiêu phúc nên miêu trung nhân chỉ có thể ân thầm thở dài sau đó ngẩng đầu lên nói với vẻ mặt nghiêm trình cậu diệp tất cả chuyện này đều là lỗi của dương an nhưng Nhà họ tiêu chúng tôi cũng không thể thờ ơ đứng nhìn được. Ồ, thế sao? Nếu tôi giết Dương An thì nhà họ tiêu các người có ngăn tôi không? Diệp Thành hít mắt, nửa cười nửa không. Điều này, miêu Trung Nhân cứng đơ đứng đó. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh, chứ phải nằm trong cổ họng ông ta nhưng không thể nào bật thuốc ra được. Dường như chữ này còn nặng hơn cả ngàn vàng. Ông ta hiểu rõ rằng trừ khi là ân sư tiêu nghĩa tuyệt đích thân đến nếu không cho dù là thương long thất kiếm kết hợp với lão quản gia tiêu phúc cũng không phải đối thủ của người này tất cả mọi người ở đây dường như cũng phát hiện ra sự do dự của miêu trung nhân không khỏi kinh hãi tên diệp thành này thực sự dám ra tay giết người thật mà đại đệ tử miêu trung nhân của nhà họ tiêu thậm chí còn không có lá gan để ngăn chặn sau khi hiểu rõ sự tình tất cả mọi người cũng im lặng mọi người ở đây dùng ánh mắt chấn động nhìn diệp thành trong đầu họ chỉ còn lại suy nghĩ Rốt cuộc anh ta là ai? Tiên đế chủng sinh, tác giả Lam Phong, thực hiện nhật linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện vùn, chương 311. Tuyên chiến rồi, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Thành với ánh mắt vô cùng kinh hãi, ngay cả Dương Lão Thất cũng không dám ho hé gì. Thôi kệ đi, xưa nay hai quân giao chiến không chém sứ giả, nể mặt nhà họ tiêu các người tôi sẽ cho cho thằng nhóc kia một lần. Thấy Miêu Trung Nhân cứng đờ đứng đó đầu đầy mồ hôi, Diệp Thành mất hướng quay người qua, lạnh nhạt nói, Miêu Trung Nhân nghe vậy thì thở ra một hơi thật dài, cứ như đã trở về từ danh giới của cõi chết. Lưng ông ta đầy mồ hôi lạnh, nhưng ngay sau đó ông ta thấy trong lòng lạnh lẽo, Diệp Thành nói hai bên giao chiến không chém sứ giả nghĩa là gì. Lúc này ông ta liền nghe thấy giọng nói của Diệp Thành, về bảo với tiêu nghĩa tuyệt, ba ngày sau tôi sẽ đến tận nhà gặp mặt. Nghe vậy chân miêu trung nhân mềm nhún, gần như ngã xuống đất. Đây là... Tuyên chiến à, lúc này Tiêu Nghĩa Tuyệt vẫn đang bế quan trong mộ kiếm, chuẩn bị cho trận quyết đấu không bao giờ có thể diễn ra được nữa, nhưng cả nhà họ Tiêu không ai dám làm phiền lão ta. Đầu tiên, Tiêu Nghĩa Tuyệt đã tuyên bố rằng trước khi quyết đấu cho dù trời sập cũng không xuất quan, kẻ nào dám quấy dày lão ta thì chỉ có chết. Ngoài ra thì mọi người cũng sợ sau khi lão ta biết tin Ito Musashi đã chết thì quay sang tuyên chiến với Diệp Thành, với tính cách tình nguyện vì kiếm mà ân đoạn nghĩa tuyệt của tiêu nghĩa tuyệt thì rất có khả năng chuyện này sẽ xảy ra, kết quả là không ngờ giờ tiêu nghĩa tuyệt còn chưa xuất quan mà Diệp Thành đã chủ động đánh lên tận cửa Diệp, Diệp Thành có tính cách khá giống ân sư, một khi gặp được cao thủ thì chắc chắn sẽ muốn đấu một trận, cho dù có chết cũng không hối tiếc, cũng chỉ có những kẻ đáng sợ như vậy. Mới có thể chạm đến thần cảnh Nghĩ vậy miêu Trung Nhân không khỏi thấy hơi buồn lòng Ông ta đã đạt đến thánh vực đỉnh phong đã lâu mà lại không thể tiến thêm Thứ ông ta thiếu e là tinh thần không điên cuồng thì chẳng làm nên chuyện gì được Nhưng cho dù ra sao thì lúc này tiêu nghĩa tuyệt không xuất quan Cả nhà họ tiêu không ai có thể đấu lại Diệp Thành Nhưng buồn cười là một phái võ đạo đệ nhất hoa hạ lại bị người ta ép tới nỗi phải liều mạng hết sức Mặt miêu Trung Nhân đầy mồ hôi lạnh Đột nhiên nảy ra một ý, Diệp, anh Diệp, ba ngày sau là ngày vui của nhà họ tiêu chúng tôi, anh xem có nên, ông ta nói vậy là cảm thấy dù sao thì Diệp Thành cũng là đại tông sư, cũng cần phải nể mặt họ một chút, dù sao thì cũng không thể làm loạn lên đến thế trong ngày thành hôn của người ta được đúng không? Kết quả là không ngờ Diệp Thành lại cười lạnh một tiếng, ngắt lời ông ta, vậy vừa hay, hôn lễ của cậu cả nhà họ tiêu. Chắc các người cũng không để bụng việc tôi đi xem náo nhiệt đâu nhỉ, đánh thương cho miêu trung nhân là thương long kiếm thủ hẳn hoi. Nhưng lúc này ông ta sắp khóc đến nơi rồi, nhưng ông ta biết lúc này mình không thể nào từ chối được. Chỉ có thể cười rồi gật đầu nói, Diệp Tiên Sư đã ưu ái đến thăm thì quả thật là rồng đến nhà tôm, sao có thể để bụng được. Ông ta cười còn xấu hơn cả khóc, Diệp Thành thấy vậy thì cũng không làm khó đối phương nữa. Lạnh nhạt nói, tôi không muốn nhìn thấy hai tên họ dương nữa. Rõ, miêu Trung Nhân giật bắn mình, vội vàng cung kính gật đầu, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt khó tin của Dương Lão Thất. So với kiếp nạn của nhà họ Tiêu vào ba ngày sau thì một nhà họ Dương chẳng đáng là gì. Diệp Thành chắp hai tay sau lưng rồi dẫn áo ca hoa say Uri đi lên núi. Sau cùng mới vọng lại một câu nói từ tận xa xa, ba ngày sau tôi sẽ đích thân đến biệt phủ nhà họ Tiêu xin một ly rượu mừng. Chắc chắn rồi chắn chắn rồi, miêu Trung Nhân gật đầu lia lịa mãi đến khi diệp thành đi xa rồi ông ta mới từ từ đứng lên lúc này kiếm thủ của thương long thất kiếm này mới phát hiện sau lưng ông ta đã ướt đẫm mồ hôi lạnh xung quanh vô cùng yên tĩnh vẻ mặt tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi đặc biệt là bố con nhà dương lão thất mặt họ tái mét tân thư hoàn thì cảm thấy hoảng hốt tên này ngay cả nhà họ tiêu mà cũng muốn chen ép sao dương an vẫn gào to ông miêu sao ông phải phải cung kính với thằng nhãi đó chứ Nhà họ Dương và nhà họ Tiêu chúng ta là gia tộc lớn có máu mặt ở Yên Kinh, dựa vài đâu mà phải sợ một tên tép diêu tới từ Hoa Đông. Mặt gã toàn là máu, vẻ mặt tức giận, còn chưa hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì. Mọi người xung quanh không nói gì nhưng vẻ mặt của họ cũng rất khó hiểu. Đúng vậy, vì sao chứ? Nhà họ Tiêu là gia tộc lớn hàng đầu thực thụ của Yên Kinh. Trước đó khi miêu Trung Nhân đối mặt với Diệp Thành thì như mèo sợ chuột, khiến tất cả mọi người đều không hiểu. Dương Lão Thất Càng nghĩ nát đầu, nhưng mãi không thể nghĩ ra vì sao thân phận của Diệp Thành lại khiến nhà họ Tiêu e rè. Diệp Tiên Sư cái quái gì chứ? Tất cả chỉ là vớ vẩn, một con rồng ở khu Hoa Đông mà thôi. Nhà họ Tiêu thốt ra một câu thôi cũng có thể hủy diệt. Hưởng đãi ngộ sĩ quan trong Long Đằng, đua hả. Tổng chỉ huy Tần Sương của Long Đằng còn là đệ tử trên danh nghĩa của Tiêu Nghĩa Tuyệt kia, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Liên Hiệp. Thế thì càng với vẩn. Cho dù là Dương lão thất thì cũng không sợ sao? Đám người Dương lão thất càng nghĩ càng không hiểu, họ đều nhìn Miêu Trung Nhân, mà Miêu Trung Nhân thì hừ lạnh, nói: "Vừa nãy nếu không phải tôi chặn cậu ta lại thì cậu đã là một người chết rồi có biết không?" Vừa dứt lời không khí toàn trường đã trở nên ngưng động, mọi người vốn tưởng ông ta đang nói đùa, nhưng thấy sắc mặt tối sầm, khuôn mặt căng cứng và ánh mắt sắc bén của Miêu Trung Nhân, không một ai nghi ngờ ông ta đang nói đùa. "Tôi Tôi là người nhà họ Dương, anh ta, anh ta dám giết tôi sao? Dương An cuối cùng cũng nhận ra đối phương dường như không đùa, ngay cả lời nói cũng có chút không chắc chắn. Ánh mắt gã liền trở nên kinh hãi. Ha ha, dựa vào đâu mà không thể giết cậu? miêu Trung Nhân dường như nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên thế giới này. Ông ta ôm bụng cười điên cuồng, vừa cười vừa nói. Cậu biết cậu ta là ai không? Mọi người không hiểu sao ông ta lại cười. Sắc mặt Dương An tái xanh. Nhưng vẫn không kìm nổi câu hỏi trong lòng, không phải anh ta là Diệp Thành gì đó sao? Mọi người nghe thế thì dựng tai lên nghe, căng thẳng nhìn qua, giờ điều mọi người tò mò thân phận của Diệp Thành. Rốt cuộc anh là ai mà có thể khiến cho Miêu Trung Nhân đứng trên đỉnh cao của Yên Kinh cung kính đến mức đó? Cho dù là lão gia chủ ba nhà khác tới thì Miêu Trung Nhân cũng có thể nói chuyện vui vẻ. Phải rồi, ông Miêu, mọi người đều biết anh ta là Diệp Thành, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông. Chẳng lẽ có gì không đúng sao? Dương Lão Thất đứng cạnh ông ta cũng vội vàng hỏi. Hiệp hội Thương mại Liên Hiệp Hoa Đông? Ha ha ha ha ha Miêu Trung Nhân cười tới nỗi chảy cả nước mắt. Nhưng ánh sánh lạnh trong mắt lóe lên. Ông ta nhìn chằm chám Dương An. Nói với giọng điệu tiếc hận. Cậu hoàn toàn không biết cậu ta là người thế nào đã chọc vào. Cậu đã đem đến đại họa cho nhà họ tiêu rồi có biết không? Mọi người nghe vậy thì sốc tới nỗi suýt rơi cả xuống đất chẳng kẽ diệp thành định đến nhà họ tiêu kiếm chuyện mà miêu trung nhân thì thôi không cười nữa lạnh lùng nói đừng nói là giết hai bố con các người cho dù là cậu diệp giết tôi thì các người đoán xem sẽ thế nào chương ba trăm mười hai cút ra khỏi yên kinh nghe vậy mọi người đều thấy buồn cười câu hỏi này còn cần hỏi sao đám người dương lão thất thì cũng thôi đi cũng chỉ là một con chó của nhà họ tiêu mà thôi nhưng miêu trung nhân thì là đại đệ tử thực thụ của tiêu nghĩa tuyệt diệp hành động vào miêu trung nhân thì không phải tự tìm đường chết sao nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của miêu trung nhân thì mọi người đã dần phản ứng lại sắc mặt họ đều thay đổi nói với vẻ không thể tin được chẳng lẽ anh ta sẽ không sao hết ứ tất nhiên là không sao rồi miêu trung nhân hừ lạnh một tiếng không thể nào dương lão thất kinh hãi nói ông miêu nhà họ dương chúng tôi cũng biết mình biết ta nhưng ông là đại đệ tử của ông tiêu nghĩa tuyệt mà sao lại Miêu Trung Nhân lạnh nhạt nói, bởi vì cho dù là nhà họ tiêu mà đấu với Diệp Thành thì sau cùng cũng chỉ có kết cục là hai bên cùng thiệt hại mà thôi. Có lẽ đến cuối cùng có thể giết được Diệp Thành, nhưng, e là không một ai trong thương long thất kiếm có thể sống sót. Có lẽ là vì biết được điều này nên câu phải của ông ta không thể nào bật thoát ra được. Thậm chí Miêu Trung Nhân còn nghi ngờ rằng, lúc đó Diệp Thành muốn giết Dương An thật thì ông ta chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Nghe vậy. Dương An vừa nóng nảy vừa bực tức, không khỏi quát to, dựa vào cái gì chứ? Mọi người nghe xong cũng cháy lên ngọn lửa trong lòng, phải đấy, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà tên này có thể hống hách như vậy, ngay cả nhà họ Tiêu cũng không trị được. Miêu Trung Nhân lắc đầu, nói với giọng tiếc lận, dựa vào cái gì ư? Dựa vào việc cậu ta là Diệp Thành, Diệp Thành, mọi người sững sờ, đây không phải là lần đầu tiên họ nghe thấy cái tên này nhưng đây cũng chỉ là một cái tên mà thôi giờ quan sát biểu hiện của miêu trung nhân thì chẳng lẽ cái tên này có bí mật gì không thể để cho người khác biết sao miêu trung nhân biết rằng nếu nói những thứ như thần cảnh hai ito musashi với đám người này thì họ không hiểu thế nên nói khẽ một câu cách đây không lâu cậu ta đã giết chủ tịch của tập đoàn áo kawa áo kawa thế câu nói vừa dứt đã nổ tung trong đầu mỗi người như sấm sét giữa trời quang tất cả mọi người đều rất đỗi kinh ngạc Trước đó họ nghe miêu Trung Nhân nói thì cảm thấy mù tịch chẳng hiểu gì, chỉ biết là Diệp Thành rất mạnh, vô cùng mạnh, ngay cả nhà họ tiêu cũng không dám tùy tiện dây vào, nhưng còn việc rốt cuộc vì sao không dây vào được thì không ai nghĩ ra. Nhưng điều miêu Trung Nhân vừa nói đã khiến họ hiểu rõ từ đầu đến chân, Áo Kawa thích là ai chứ? Chủ tịch của tập đoàn Áo Kawa, một trong 50 tập đoàn lớn nhất thế giới, ông ta là tỷ phú hàng đầu nổi tiếng thế giới, nhiều lần lên tạp chí tham. Thậm chí còn có quyền chẳng cần xin phép mà được vào thẳng dùng bữa tối với thủ tướng đảo quốc. Một người như vậy cho dù là tính phạm vi cả thế giới cũng là truyền kỳ uy danh lấy lừng. Gần như là đại diện của người làm ăn trên đảo quốc. Nhưng ông ta lại bị Diệp Thành giết sao? Sao có thể như thế được? Gần như tất cả mọi người đầu tiên đều không tin. Sau đó nhanh chóng biến thành một câu hỏi. Anh ta giết áo ca hoa thết xong mà cứ như vậy ung dung tự tại trở về hoa hạ sao? Không bị sao hết à? Miêu Trung Nhân hiển nhiên đã nhìn thấu được sự hoài nghi trong mắt họ, ông ta thở dài, nói, không chỉ như thế, cậu ta còn lấy đi hết gần nửa tài sản của gia tộc Áo Kawa, còn cả cô người hầu vừa nãy nữa, mọi người không thấy cô ta trông rất quen sao. Tần Thư Hoàn vẫn luôn im lặng không nói, nếu mày thật chặt đột nhiên nói, vừa nãy tôi cũng thấy như vậy, giờ xem ra chấm ch, Ảng lẽ cô ta là con gái của Áo Kawa thế. thích? Thần tượng nổi tiếng thế hệ mới, Áo Kawa Uri, nghe vậy mọi người nhanh chóng nhớ lại, nhưng sau đó thì lại càng kinh hãi, giết Áo Kawa thích, lấy gần nửa tài sản nhà Áo Kawa đi, độc chiếm Áo Kawa Uri. Những cái tội này mà kể ra cái nào cũng đủ để khiến Diệp Thành phải chịu cực hình. Vì sao loại người như thế này mà vẫn sống nhởn nhơ thế được cơ chứ? Thấy mọi người như thế, miêu Trung Nhân cười lạnh, nói, tôi còn có thể nói cho mọi người biết rằng không phải phía bên đảo quốc không có phản ứng gì mà là người được phái đi đã bị diệp thành giết hết rồi còn cô con gái sayuri của áo kawa thế giờ cũng biến thành của riêng của cậu ta hiển nhiên là miêu trung nhân đã hiểu sai về mối quan hệ giữa hai cô gái nhà áo kawa và diệp thành nhưng thế cũng khiến cho mọi người càng thêm sợ hãi ôi trời ạ nếu tôi mà được như vậy có một tên thanh niên hít mắt mơ màng hiển nhiên là đã thay thế mình vào diệp thành mỗi tối đều làm những chuyện xấu hổ với đôi chị em này mà nhiều cô gái lại run lấy bẩy ngay cả cô chủ nhà áo ca hoa cũng khó thoát khỏi móng vuốt của diệp thành ngộ nhỡ diệp thành lại vừa mắt họ thì phải làm sao miêu trung nhân cũng lười quan tâm những cô gái tự luyến này ông ta quay đầu nhìn dương lão thất nở nụ cười đầy ẩn ý dương lão thất thấy lòng mình lạnh buốt liền nở nụ cười toe toét nói với giọng sợ sệt ông miêu tôi vẫn luôn trung thành với nhà họ tiêu phía bên bác phúc kia vẫn đừng có nói mấy thứ linh tinh này với tôi miêu trung nhân lạnh lùng phất tay cắt ngang nói cậu diệp đã có lời như thế thì từ hôm nay tôi không muốn nhìn thấy bất cứ ai của nhà họ dương ở yên kinh này nữa tất cả những thứ có liên quan đến nhà họ dương đều biến mất hết trong ba tiếng đồng hồ cho tôi nếu không đừng có trách miêu trung nhân này trở mặt không nhận người quen miêu trung nhân nói rồi nở nụ cười châm chọc. tất nhiên Ông cũng đừng cho rằng bố ông từng cứu bác Phúc là có thể ôm tâm lý an mày, cho dù là chính bác Phúc ở đây thì bác ấy cũng sẽ ủng hộ quyết định của tôi thôi. Nói rồi ông ta hừ lạnh một tiếng, nhìn Dương Lão Thất nói, nhà họ Dương các người luôn ỉ vào quan hệ với bác Phúc mà huyên hoang kiêu ngạo, hôm nay đã đắc tội người không nên dây vào, thế thì cũng chỉ có thể trách các người quá ngu xuẩn thôi. Bây giờ, cút khỏi yên kinh cho tôi, nghe vậy mặt Dương Lão Thất bỗng chốc tráng bệt. Ông ta cúi đầu xuống không dám nói gì nữa, liền đưa con trai lặng lẽ rời đi, chỉ còn lại một đám người sợ tới nỗi run lầy bẩy, còn không dám nhận lời mời của cậu cả nhà họ tần mà vội vã ai về nhà nấy. Đôi mắt tần thư hoàn cũng ánh lên sự kinh hãi, không ngờ Diệp Thành lại có lai lịch đáng gờm tới vậy, ngay cả nhà họ tiêu cũng không làm gì được, nhưng mắt cậu ta lại sáng lên, kiêu ngạo nói, Diệp Thành à Diệp Thành, cho dù anh có giỏi đến mấy thì đã làm sao tất cả những gia tộc quyền thế ở yên kinh đều không công nhận anh mọi người tạm thời cung kính với anh chỉ vì sợ hãi anh đừng có mơ mà bước vào giới thượng lưu ở yên kinh mà tôi thì khác tương lai cậu đây sẽ kế thừa cả nhà họ tần trở thành người đàn ông đứng trên đỉnh cao của yên kinh trước mặt tôi anh không đáng một xu cậu ta nghĩ vậy liền lập tức trở nên tự tin cậu ta đi lên núi nhưng chưa đi được mấy bước thì đã thấy diệp thành vẫn đang đứng chỗ cũ nói chuyện với ai đó Mà người đó chính là bác của của cậu ta, Tần Sương. Lúc này Tần Sương đã chẳng hề có dáng vẻ uy nghiêm nữa. Ông ta nở nụ cười tươi. Cư xử ngang hàng với Diệp Thành. Ông ta nói, ngại quá, tôi tới muộn rồi. Cậu đợi có lâu không? Diệp Thành lạnh nhạt nói, đợi lâu gì chứ? Ông vẫn luôn ở bên cạnh quan sát. Mãi đến khi tôi giải quyết xong đám dương lão thất ông mới chạy ra đúng không? Các bằng hữu đợi tác giả ra chuyện hàng ngày và sẽ được audio truyện full cập nhật mới nhất vào hai mươi giờ hàng ngày